Có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 29 chương 527 thi vòng loại thiên cương lôi hỏa ngược lại. Hàn băng tầm chính đang sử dụng chính mình hàn băng lực lượng là diệp hiểu hiểu chữa trị thương thế Lâm viêm đem diệp hiểu hiểu giao cho Lý Mộng Giao ánh mắt chuyển một cái, rơi vào huyết sát tông vài tên cường giả trên người. Tổng cộng 6 người thực lực đều tải nhị tinh linh hoàng đến tứ tinh linh hoàng giữa. Bọn họ tới Phạm Thiên Minh mới vừa rồi Lâm Viêm đã nghe rất rõ. Cho nên, Lâm Viêm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho trước mắt đám người này. Oanh! Chỉ nghe một đảo linh khí phun trào thanh âm truyền ra. Lâm Viêm toàn thân nhất thời cuồn cuộn ra một đảo bàng bạc hỏa diễm. Hỏa diễm phơi bày đỏ nhạt bạch nhan sắc. Là do thiên cương lôi hỏa. Băng xuyên dung viêm. Cộng thêm 23% mỗi chân hỏa dung hợp mà thành. Trời, thiên hỏa nhìn thấy lâm viêm thả ra ngoài hỏa diễm, huyết sát tôn cường giả nhất thời cả kinh, mãn sợ hãi nhìn lâm viêm. Thiên hỏa loại vật này bọn họ làm sao có thể không nhận biết đây chính là hủy thiên diệt địa tồn tại. Ngươi là lâm viêm thiên minh minh chủ huyết sát tôn cường giả. Thoáng cách liền phản ứng qua có thể chứa A băng chừng ấy tuổi. Liền nắm giữ thiên hỏa người. Trừ cách đó nổi tiếng toàn bộ hạ tam thiên. Thậm chí ở trung tam thiên tầng thứ sáu đều có không kém danh tiếng thiếu niên thiên tài Lâm Viêm ra. Bọn họ, lại phó mà nghĩ đến người thứ hai, a nhận biết ta. Nghe huyết sát tôn cường giả lời nói. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Xem ra. Các ngươi là không có đem ta cho coi ra gì à. Nổi tiếng toàn bộ cửu trọng thiên đại lục phế vật thiếu niên. Người nào không biết bất quá ngươi bây giờ cũng coi là xoay mình huyết sát tông cường giả. Châm chọc cười một tiếng. Nói. Tu vi không dễ. Nếu như ngươi bây giờ mang theo ngươi người rời đi. Ta huyết sát tông có thể tha các ngươi một con đường sống. Thả chúng ta một con đường sống lâm viêm khinh thường cười một tiếng. Mắt lạnh nhìn huyết sát tông cường giả. Những lời này. Các ngươi xứng sao nói. Oanh. Hắn vừa dứt lời toàn thân thiêu đốt hỏa diễm nhất thời phóng lên cao. Toàn thân khí thế cũng trong nháy mắt này đạt đến tới cực điểm. 5. Ngũ tinh linh hoàng Cảm nhận được Lâm Viêm toàn thân tàn mát ra khí tức, huyết sát tôn sở có cường giả tất cả giật mình. Bọn họ biết Lâm Viêm là một gã linh hoàng, lên rất rõ Lâm Viêm là một gã nhị tinh linh hoàng. Nhưng giờ phút này, Lâm Viêm triển hiện ra thực lực. Ngũ tinh linh hoàng ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Lâm viêm lại lần nữa bảo nổ thăng mấy viên ngôi sao thực lực. Thật sự là quá kinh khủng cho các ngươi làm hết thầy. Trả giá thật lớn đi. Lâm viêm nhẹ dọng một lời. Đem kia thả ra ngoài toàn bộ khí tức thoáng cái nổi liếm thu chợt con ngón búng ra. Một luồng hỏa miêu bay ra ngoài. Hư hỏa miêu phá toái hư không truyền ra một đảo tiếng xé gió. Tiếp theo một cái trước mắt. Liện trực tiếp nhảy lên vào huyết xác tông tên kia trọng thương diệt hiểu hiểu tứ tinh linh hoàng trong cơ thể. Trung niên nam tử kia hoàn toàn không có phản ứng kịp toàn thân oanh một tiếng thiêu đốt lên A Ngay sau đó, một đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết từ kia tứ tinh linh hoàng trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, tên kia tứ tinh linh hoàng liền ở liệt diễm bên dưới bị thiêu hủy thành tư vộn. Một tên tứ tinh linh vương cứ như vậy nhẹ nhàng thoái mái bỏ mạng ở lâm viêm trong tay. Nhưng mà một luồng tiểu hỏa miêu mà thôi, không có càng nhiều tê. Huyết sát Tông còn lại cường giả nhìn thấy lâm viêm thủ đoạn cùng thực lực. Nhất thời bị dò sợ đến ngược lại hít một hơi khí lạnh. Như vậy thực lực hoàn toàn vượt qua bọn họ dự liệu. Thiên hỏa oai cũng để cho bọn họ hôm nay chân chính khai nhãn giới. Đi, đi thông báo Tông Chủ. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 29 chương 528 liền linh hồn đồng thời đốt diệt huyết sát tôn cường giả nhìn thấy lâm viêm thực lực như thế cường hoành. Không chút suy nghĩ. Liền trực tiếp chuyển rất rời đi. Ta nói rồi cho các ngươi đi sao lâm viêm nhìn thấy còn lại 5 tên huyết sát tôn cường giả muốn chạy. Trong cơ thể linh khí hung hăng dung một cái. Văn lúc. Không trung trăm mét trong phạm vi. Trong nháy mắt bị bao phủ lên huyết sát tung còn lại 5 tên cường giả thân hình Đều là vào giờ khắc này bị lâm viêm gắt gao giam cầm ở giữa không chung Bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc Bất kể thế nào dùng sức giấy rùa Đều không cách nào chạy thoát lâm viêm linh khí trói buộc Ta thiên minh là các ngươi muốn tới thì tới Muốn đi thì đi sao lâm viêm nhìn huyết sát tung còn lại 5 tên cường giả Sát ý ngưng nhưng nói đạo Hắn một tay co ngón tay bắn liền Năm sợi tiểu hỏa miêu chạy như bay mà ra Không Khác giết chúng ta a Huyết sát tôn cường giả sợ hãi nhìn kia một luồng tiểu hỏa miêu nhảy lên vào trong cơ thể mình Ở một tiếng thống khổ trong tiếng kêu gào thây thảm hoàn toàn tử vong Hai loại thiên hỏa tổng thêm không hoàn chỉnh tam muội chân hỏa thật sự dung hợp đi ra hỏa diễm Trong nháy mắt xếp một tên linh hoàng cường giả đơn giản là sẽ không mẩy may sức lực. Hơn nữa, liên đối vài tên linh hoàng cường giả linh hồn cũng cùng cho thiêu hủy sạch sẽ. Bọn họ lực lượng căn không đủ để đối với hiện tại lâm viêm tạo thành chút nào uy hiếp. Đều không sao chứ dễ dàng giải quyết huyết sát tông 5 tên cường giả. Lâm viêm đầu nhìn minh bên trong cường giả hỏi. Không việc gì, minh chủ, huyết sát tôn khinh người quá đáng, đã không phải là lần đầu tiên tới xâm phạm chúng ta. Thiên minh cường giả nhìn lâm viêm, mặt đầy tức giận nói. Ta sẽ nhượng cho bọn họ trả giá thật lớn đi trước thật tốt dưỡng thương đi. Ừ, ngay sau đó thiên minh toàn bộ cường giả chậm rãi hàng thân hình rơi xuống đến thiên minh nội viện. Cùng nhanh minh chủ. Thiên minh tất cả thành viên nhìn thấy Lâm Viêm thời điểm đều là mặt đầy cung kính la lên. Lâm Viêm không có khinh thường toàn bộ mỉm cười đối mặt biểu thị tôn trọng. Sau đó hắn đi vào bên trong đại sảnh. Ánh mắt chuyển hướng Diệp Hiểu Hiểu. Hỏi ngươi làm sao chạy đến trung tam thiên tới ta? Diệp Hiểu Hiểu bị Lâm Viêm hỏi lên như vậy trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp. Nàng đi tới trung tam thiên chủ trì đại cuộc, đơn thuần là chính nàng tư thư cố chấp. Thiên minh trưởng lão hội cũng không ủng hộ nàng tới trung tam thiên. Dù sao, chính là ngũ tinh linh hoàng. Muốn ở trung tam thiên trà trộn đi xuống thật sự là có chút khó khăn. Là chính ngươi chủ trương muốn tới chứ nhìn thấy diệp hiểu hiểu kia mặt đầy khó mà mở miệng biểu tình. Lâm viêm liếc mắt một liền thấy xuyên diệp hiểu hiểu tâm tư. Cô em này, nhất định là tự quyết định muốn tới. Nếu không lời nói, trưởng lão hội làm sao có thể để cho một tên linh vương tới chấn giữ. Nhưng lâm viêm không có trách cứ diệp hiểu hiểu. Hắn đại khái cũng biết diệp hiểu hiểu là vì sao mà những thứ này tứ phẩm đều dưỡng đan. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Chuyện kế tiếp tình. liền giao cho ta tự mình xử lý đi. Lâm viêm từ không gian tháp chính giữa xuất ra một chai đan dược. Đưa cho Diệp Hiểu Hiểu nói. Cảm ơn. Diệp Hiểu Hiểu nhận lấy lâm viêm đan dược, khách khí nói. Lâm viêm hơi sưởng sờ. Kinh ngạc nhìn Diệp Hiểu Hiểu. Lúc nào trở nên khách khí như vậy tại hắn trong trí nhớ. Từng Diệp Hiểu Hiểu có thể là phi thường hoạt bát đây thoáng cách trở nên khách khí như vậy. Thật đúng là để cho lâm viêm hơi có chút không có thói quen đây cắt. Diệp Hiểu Hiểu biếu môi một cái kéo Lý Mộng sao liền đến một bên đi nói chuyện phiếm đi. Lâm Viêm không nói gì nhúng những vai, cũng không nói gì bất quá, như vậy mới là hắn nhận biết Diệp Hiểu Hiểu. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 29 chương 529 chí hữu thất bảo thành thiên minh mới lập lập. Thành viên cũng không nhiều. Trong này ba ngày quanh năm phát sinh chiến tranh địa phương, muốn đứng vững gót chân cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Toàn bộ tu luyện giả cũng vô cùng rõ ràng một điểm này. Cho nên cho dù Thiên Minh cùng Ninh gia liên thủ đem ám ảnh tông giết chết, lựa chọn gia nhập Thiên Minh công chức như cú cực kỳ nhỏ. Môn chủ chữ gia tộc xài Ninh Phong Trần cầu kiến. Ngay tại Lâm Viêm quan sát thất bảo thành Thiên Minh phân bộ thời điểm, một cái Thiên Minh thành viên chạy vào báo cáo. Xin hắn vào Lâm Viêm nghe một chút là Ninh Trần, lập tức nói. Sau đó Ninh Phong Trần mang theo lễ vật đi vào thiên minh chính giữa Lâm Viêm ngồi ở bên trong đại sảnh Nhìn Ninh Phong Trần Cười nói Ninh Tộc trưởng Ngươi tin tức thật đúng là Linh Thông à ta đây mới vừa đến Ngươi liền đến Lâm Minh Chủ nói đùa Ta chỉ là tới tiếp viện thiên minh Không nghĩ tới Lâm Minh Chủ đáp Ninh Tộc trưởng đi vào thiên minh chủ sở chính đại sảnh Nhìn Lâm Viêm nói Hắn vừa mới đến thất bảo thành bên này. Chỉ nghe thấy bên trong thành chuyển đi phí phí dương dương. Thiên minh minh chủ thuộc về. Một tay đốt diệt huyết sát công cường giả. Ngăn cơn sóng giữ. Lần nữa điện đỉnh thiên minh ở thất bảo trong thành vị trí. Nghe lâm minh chủ đã thành công hàng phục thiên cương lôi hỏa thật là thật đáng mừng a Ninh phong trần nhìn lâm viêm. Chúc mừng nói. Lấy lâm minh chủ thực lực. Hơn nữa một loại thiên hỏa Như hổ thêm cánh Thiên minh ở thất bảo thành Nhất định có thể phát triển không ngừng Có ninh tộc trưởng Trúc Lành Lấy hậu thiên minh ở thất bảo thành Còn cần ninh ra nhiều hơn hiệp trợ Chỉ cần thiên minh có nhu cầu Ta ninh ra tuyệt đối nghĩa bất xung tử Lâm viêm cùng ninh phong trần Ở trong đại sảnh trò chuyện với nhau thật vui Trò chuyện hứa cựu Cuối cùng hàn huyên tới ám ảnh Tông tàng bảo mật thất Ở trong tối ảnh tông tàng bảo trong mật thất lấy được đến rất nhiều giá trị đắt tiền đồ vật. Thiên Minh cùng Ninh ra chia một nửa. Ninh phong trần cho Lâm Viêm một phần danh sách. Để cho Lâm Viêm nhìn một chút có còn cái gì yêu cầu Lâm Viêm liếc một cái danh sách. Bảo bối mặc dù không thiếu. Nhưng lại không có hắn muốn thất phẩm đan dược nguyên sinh đan. Đa tả Ninh tộc trưởng hào ý. Bất quá phía trên này đồ vật. Tạm thời với ta mà nói còn không có tác dụng quá lớn. Ninh tộc trưởng hay lại là lưu tác gia tộc sự chứ đi. Lâm viêm nhìn xong bảo vật danh sách sau trả lại. Cho Ninh phong trần. Hắn đi tới trung tam thiên trọng yếu nhất hay là muốn một viên thất phẩm nguyên sinh đan. Bởi vì chỉ có đạt được thất phẩm nguyên sinh đan mới có thể mở ra ngàn tầng bảo tháp thứ 28 tầng Tầng này bảo tháp. Nhưng là đắc hao phí lâm viêm không thiếu thời gian. Phải biết, ngàn tầng bảo tháp 29 tầng 36 tầng có thể cũng đã hoàn toàn mở ra. Chỉ lưu lại xuống 28 tầng không mở ra. Để cho lâm viêm cảm giác hết sức khó xử lâm minh chủ khách khí. Nếu như không phải là lâm minh chủ ra tay trợ giúp. Ta ninh ra giờ phút này. Cũng không khả năng an ổn cuộc sống ở thất bảo thành. Ninh Phong Trần mặt đầy cảm kích hướng về phía Lâm Viêm nói. Ta Ninh Phong Trần. Càng không cách nào không thể nào ngồi ở trước mặt ngươi. Hết thầy các thứ này cũng phải cảm tạ Lâm Minh Chủ. Ninh Tộc trưởng không để ý. Lui về phía sau ta thiên minh cùng Ninh ra. Coi như là trí hữu. Cùng nhau đối mặt xâm phạm người đi. Tốt một ly này ta mời Lâm Minh Chủ. Ninh Phong Trần thập phân thống khoái uống hết một ly cảm giác vô cùng thống khoái. Cuộc đời này có thể giao cho Lâm Viêm loại này bạn tốt, hắn cảm giác vô cùng vinh hạnh. Hai người một phen nói chuyện lâu sau, Ninh Phong Trần rời đi thiên minh, ra cộng đi. Mà Lâm Viêm chính là đi tới mới tinh thiên minh tàng bảo bên trong lầu. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 29 chương 530 huyết sắc chiến tầng thứ 6 thiên minh phân bộ tàng bảo các bên trong toàn bộ bảo bối. Đều là áng ảnh tông tích góp. Lâm viêm đi vào tàng bảo trong lầu, nhìn kia làm người ta hoa mắt loạn bảo vật. Đủ loại dược thảo, đan dược, linh ghi, công pháp, các loại vũ khí các thứ cái gì cần có đều có. Không thể không nói, coi như trung tam thiên thế lực. Nội tình chứa đựng. So với hạ tam thiên thế lực mạnh hơn nhiều Nhưng mà, dù vậy Lâm viêm cũng không có thể tìm được một viên thất phẩm nguyên sinh đan Đem tàng bảo lầu toàn bộ lục soát sau Lâm viêm thất vọng thở dài một hơi Mặc dù ám ảnh tôn tích góp chính giữa có không ít thất phẩm đan dược Nhưng nguyên sinh đan lại không tồn tại Minh chủ, minh chủ, xảy ra chuyện Đột nhiên, Minh bên trong chuyển tới một đảo rồn dập thanh âm Lâm Viêm nhanh chóng thối lui ra tàng bảo lầu đi ra ngoài. Minh chủ đây là huyết sát tông đưa tới huyết sát rán. Một cái thiên minh thành viên nắm một tấm dính đầy tiên huyết thiếp tử hướng về phía Lâm Viêm nói. Huyết sát rán Lâm Viêm hơi sửng sờ trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc chi sắc. Hắn nhận lấy kia nhiễm phải tiên huyết thiếp tử. Mở ra xem. Một phong huyết sát tông cuộc chiến sinh tử xuất hiện ở Lâm Viêm trước mặt. Huyết chiến sao Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, huyết sát tông cuộc chiến đấu này, ta ứng. Minh chủ, huyết sát tông huyết sát sán vừa ra, nhưng là khắp thành tổ chức A. Nếu như Minh chủ ứng chiến lời nói, là sẽ trực tiếp công bố khắp thành. Nghe Lâm Viêm lời nói, thiên minh cách đó thành viên sắc mặt nhất thời trầm xuống, nói, hơn nữa, huyết sát tông lão tông chủ. Có thể là một gã Linh Tông cấp bậc cường giả. Linh Tông sao không trách dám như vậy cả gan làm loạn. Lâm Viêm cao mày trầm tư chốc lát, nói thiếp ba chiến ta ứng. Ừ, nhìn thấy Lâm Viêm như cũ kiên quyết ứng chiến. Thiên minh cách đó cán bộ cao cấp thành viên chỉ có thể nặng nề gật đầu một cái. Dựa theo Lâm Viêm lời muốn nói đi làm. Lâm Viêm không có nẻ tránh, càng không biết lui về phía sau. Bởi vì hắn biết rõ trận chiến này là phải đánh. Nếu như hắn lựa chọn né tránh lời nói. Như vậy thiên minh sau này ở thất bảo thành tình cảnh. Đem sẽ trở nên thập phân chật vật. Cho nên. Lâm viêm phải đứng ra. Để cho thất bảo thành còn lại thế lực minh bạch. Hắn thiên minh. Tuyệt đối không phải dễ trêu Lâm viêm ca ca. Tên kia thiên minh cán bộ cao cấp thành viên lui ra sau. Lý Mộng Giao đi tới. Nhìn Lâm Viêm nói. Huyết sát Tông tung chủ thực lực mạnh mẽ. Ngươi thật sự định ứng chiến sao chúng ta không có lựa chọn. Cuộc chiến đấu này là không cách nào tránh khỏi. Lâm Viêm tử tốn nói, muốn ở thất bảo thành đặt chân trận chiến này, ta phải thắng. Lý Mộng Giao nhìn Lâm Viêm kia mặt đầy kiên định thần sắc. Cũng tương tự biết cuộc chiến đấu này vô luận là đối với thiên minh hay lại là Lâm Viêm mà nói. Cũng vô cùng trọng yếu. Nàng không có lại ngăn trở lâm viêm, mặc dù huyết sát tôn cường giả thực lực rất mạnh. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hạ chiến đây đối với thiên minh mà nói cũng tuyệt đối là có lợi. Dù sao, một mình đấu cùng quận chiến. Nếu như không phải là muốn chọn lời nói, lâm viêm nhất định sẽ lựa chọn một mình đấu. Bởi vì, liền thực lực tổng hợp mà nói thiên minh tuyệt đối không phải huyết sát tôn đối thủ. Cái gọi là cường long bất áp địa đầu xà. Thiên minh vừa mới ở thất bảo thành kiến lập. Trước nội tình chưa đủ. Gót chân cũng còn không có hoàn toàn đứng vững. Tùy tiện khai chiến đối với thiên minh mà nói cũng không là một chuyện tốt. Vô luận lâm viêm ca ca làm gì tiểu mộng nhất định sẽ ủng hộ lâm viêm ca ca. Lý mộng sao nhìn lâm viêm mặt đầy kiên định nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 29 chương 531 tấn thăng lục tinh linh hoàng thời gian như thoi đưa. Ba ngày rất nhanh liền đi qua. Từ lâm viêm nhận được huyết sát tông huyết sắc chiến sau. Liền trực tiếp bế quan bắt đầu cố gắng bắt đầu tu luyện mà thất bảo bên trong thành. Chuyện này cũng là chuyện phí phí dương dương. Nghe nói sao huyết sát tông nhìn trời minh minh chủ xuống huyết sắc chiến còn có 4 ngày liền muốn huyết đấu. Nghe nói địa điểm quyết đấu nghe nói ở ngoài thành tử cấm đỉnh núi là một trận sinh tử huyết đấu. Huyết sát tông lão tông chủ có thể là một gã linh tông cấp cường giả. Thiên minh người thiếu niên kia minh chủ lần này chỉ sợ là chết chắc. Huyết sát tông lão tông chủ đã nhiều năm không gặp ai biết bây giờ sống hay chết. Cho dù huyết sát tông lão tông chủ bây giờ không có ở đây. Huyết sát tông hiện tại Nhâm tông chủ huyết ma cũng đủ để chém chết lâm viêm. Toàn bộ thất bảo thành, toàn bộ tu luyện giả, đều đã ở ba ngày nay bên trong. Biết được huyết sát tôn hướng thiên minh Lâm Viêm hạ chiến sự tỉnh. Bây giờ, bọn họ cũng vô cùng chờ mong đến trận đại chiến này. Muốn nhìn một chút, song phương kết quả ai mới có thể chiến thắng lúc này thiên minh trong mật thất. Lâm Viêm ngồi xuyếp bằng ở một nơi tiểu trên bể đá trong tay ghét xuất một đảo tu luyện ấm kết. Trong cơ thể linh khí, đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ điên cuồng vận chuyển. Toàn thân hắn càng bị linh khí nồng nặc bọc, từ bên ngoài hoàn toàn không thấy rõ người bộ ráng. Bây giờ lâm viêm công pháp ở thôn phể thiên cương lôi hỏa sau, đã thành công tấn cấp đến địa giai công pháp cao cấp. Công pháp tốc độ vận chuyển so với trước kia nhanh gấp mấy lần. Tốc độ tu luyện tự nhiên cũng là thành bội lật phòng. Canh tháp chủ tu luyện một phút. Tốc độ tu luyện tăng lên 110 lần. Ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở đang không ngừng vang lên. 110 lần tăng phúc. Cộng thêm điện giai công pháp tốc độ vận chuyển. Để cho lâm viêm tốc độ tu luyện đạt tới trước cực hạn. Đi qua 3 ngày, hắn rốt cuộc xúc sở đến trùng kích lục tinh linh hoàng ngưỡng cửa. Quanh đột nhiên bên trong đan điển linh khí một trận tuôn ra. Trợt bên trong đan điển viên linh đan kia bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên linh đan tốc độ xoay tròn rất nhanh. Tham lam hấp thu thiên địa linh khí. Trong nháy mắt, lâm viêm quanh thân linh khí liền bị cắn nút sạch sẽ. Lâm viêm lúc này hết sức chăm chú khống chế xoay tròn linh đan. Toàn thân giác quan mau lỗ cũng vào giờ khắc này toàn bộ mở ra. Hấp thu quanh mình linh khí. Dầm dầm tiếp theo một cái chớp mắt. Lâm Viêm bên trong đan điền linh khí sôi sùng sụt càng thêm lợi hại. Cùng lúc đó, hắn cảm giác mình đan điện đang ở dần dần mở rộng. Viên linh đan kia giống như là thập phân đói khát phổ thông hấp thu thiên địa linh khí, một mực kéo dài nữa. Đại khái 2 giờ tả hữu, Lâm Viêm cũng cảm giác linh khí lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Kenh chúc mừng tháp chủ thành công tấn thăng lộ kinh linh hoàng. Ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở thoáng cách truyền vào lâm viêm trong đầu Để cho lâm viêm chỉ cảm thấy một trận hưng phấn Khô hắn thật xài từ trong miệng phun ra một cái đục ngầu khí tức Toàn thân linh khí cũng vào giờ khắc này nhiệt huyết sôi trào Đùng đùng Lâm viêm đứng dậy hoạt động một chút toàn thân gân cốt chuyển ra một trận giòn vang Loại cảm giác đó vô cùng sảng khoái Mỗi một lần tấn cấp Cũng để cho Lâm Viêm rất thoải mái cùng vui vẻ. Hắn bây giờ. Hẳn không được lập tức tìm một người tới thí nghiệm một chút chính mình thân thủ. Thoải mái đầm địa chiến đấu một trận. Bất quá, bây giờ Lâm Viêm còn cần tạm thời nhẫn lại xuống. 4 ngày sau đó, từ tấm đỉnh núi, sinh tử nhất chiến. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 29 chương 532 huyết chiến tới Lâm Viêm cũng không biết mình đối thủ là ai nhưng chỉ có thể là huyết sát tông tiền nhậm lão tông chủ. Hoặc là hiện tại Nhâm tông chủ. Huyết ma. Hai người này chính là huyết sát tông đỉnh cấp cường giả. Huyết chiến 1 vơ 1. Lâm Viêm nhất định phải cùng một người trong đó người tiến hành sinh tử huyết đấu được làm vua thua làm giặc. Ở nơi này cá lớn nuốt cá bé trên thế giới. Ai huyền đầu cứng, người đó chính là Vương. Trận chiến này, không cách nào tránh khỏi. Nghĩ thái tu luyện không gian chia nhỏ, hỏa sơn nơi. Thành công đột phá lục kinh linh hoàng sau, Lâm Viêm cũng không có đình chỉ tu luyện. Mà là trực tiếp tiến vào nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa, đem không gian kia phân hóa thành hai nửa. Một nửa kia hoàn cảnh không có chút nào thay đổi, vẫn là băng thiên tuyết địa. Chủ yếu vẫn là là kia hàn băng cầm Mà Lâm Viêm chính là ở bên kia, hỏa sơn nơi, nóng bước cao ôn chỗ tiến hành sèn luyện thể năng. Linh khí cấp bậc là đi lên, nhưng là gần đây Lâm Viêm tại thân thể sèn luyện phương diện, lại là có chút lạnh nhạc. Cho nên, Lâm Viêm phải nhanh một chút đem thể chất mình cho tăng lên. Thình thịt vành. Lâm Viêm một quyền một cước vung tiến hành cơ sở thể chất rèn luyện. Ở nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa, hắn có thể có được 20% tăng phúc. Thể chất rèn luyện, hao phí Lâm Viêm cả ngày thời gian. Bây giờ, bằng vào thể xác, hắn có thể đủ trống Lại bát tinh linh hoàng. Sau đó, Lâm Viêm không có nghỉ ngơi, càng không có ăn cơm. Trực tiếp chạy ngàn tầng bảo tháp bên trong linh hồn tháp đối với chính mình linh hồn lực tiến hành tu luyện. Linh hồn lực cũng là lực lượng một loại đang chiến đấu có thể vào tay tác dụng cực lớn. Lâm viêm phải tăng lên trên mọi phương diện thực lực của chính mình. Làm cho mình có nắm chắc hơn đạt được chàng này huyết chiến thắng lợi. Hắn đường còn rất dài, hắn còn muốn tiếp tục đi tới đích. Ken Chúc mừng tháp chủ linh hồn lực thành công đột phá 48 cấp. Ken Chúc mừng tháp chủ linh hồn lực thành công đột phá 49 cấp. Lêng kèm. Hai ngày qua, Lâm Viêm không ngừng nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở. Linh hồn hắn lực cũng ở đây linh hồn tháp xa chỉ xuống, nhanh chóng tăng lên. Tới bây giờ, Lâm Viêm linh hồn lực đều đã đạt tới linh hoàng cường giả tầng thứ. Kèm. Chúc mừng tháp chủ linh hồn lực thành công đột phá 52 cấp. 52 cấp linh hồn lực. Có thể so với nhị tinh linh hoàng thực lực nói cách khác Lâm viên cho dù chỉ sử dụng linh hồn lực là có thể cùng một danh nhị tinh linh hoàng tiến hành chiến đấu hô lại kéo dài suốt 4 ngày tu luyện Lâm viêm dài thở ra một hơi hắn đứng dậy hoạt động một chút gân cốt ngay sau đó trực tiếp đi ra mật thất 7 ngày bế oan đến đây kết thúc làm Lâm viêm đi ra mật thất thời điểm toàn bộ không trung bị h hát đêm bao phủ Không có sao lốm đốm đầy trời. Không có ánh trăng trong ngần. Có, nhưng mà đưa tay không thấy được 5 ngón hắc án. Thiên minh người cũng nghỉ ngơi trừ âm thầm tuần ra công chức. Ngày mai cuộc chiến sao lâm viêm ngẩn đầu nhìn đen nhánh không trung tử tốn nói. Ngay sau đó, hắn liền đến gian phòng của mình chính giữa nghỉ ngơi một ngày cho khỏi buổi tối. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Toàn bộ thất bảo thành đô náo nhiệt sôi sùng sụp lên mau mau nhanh Nhanh đi từ cấm đỉnh núi Hôm nay chính là thiên minh minh chủ cùng huyết sát tôn sinh tử quyết chiến Tuyệt đối không thể bỏ qua Mã Đức chờ ta một chút Vô số tu luyện giả đều tại sáng sớm liền bắt đầu hướng từ cấm đỉnh núi chạy tới Ngày này bọn họ chờ đợi đát lâu Bây giờ rốt cuộc tới Rất nhiều linh vương, linh hoàng thậm chí là một ít linh tông cấp bật cường giả Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 29 chương 533 tử cấm đỉnh núi cuộc chiến sinh tử Đang nghe huyết sát tông xuống huyết sắc chiến cho thiên minh minh chủ sau cũng là không nhìn được nghĩ muốn một xem kịch vui Dù sao, một bên là làm bây giờ trẻ tuổi kiệt xuất nhất thiếu niên thiên tài 17 tuổi linh hoàng cường giả Dõi mắt toàn bộ cửu trọng thiên đại lục Sợ là cũng rất khó lại tìm ra cái thứ hai chứ mà một bên khác Chính là ngồi tại với thất bảo trong thành mấy năm uy tín lâu năm thế lực Huyết sát tông Huyết sát tông uy danh ở thất bảo bên trong thành vẫn là vô cùng đại Nhất là lão tông chủ, linh tông cấp bậc cường giả thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn tàn nhẫn, từng lấy sức một mình tay xé tám gã linh hoàng cường giả, để cho tan xương nát thịt. Không chỉ có như thế, cuối cùng còn hạ lệnh đem kia tám gã linh hoàng cường giả cả nhà Chu Việt, cũng vì vậy, huyết sát tông tàn nhẫn hung danh truyền khắp toàn bộ Thất Bảo thành. May là một ít thực lực ở huyết sát tông trên tông môn tổ chức cũng không dám tùy tiện dẫn đến cái này máu lạnh tông môn. Cho nên, chàng này huyết chiến có hộ tất cả mọi người đều coi trọng huyết sát tông. Dù sao, huyết sát tông có một tên linh tông cấp bậc cường giả, Lâm Viêm mặc dù đắc là thiếu niên thiên tài, trăm năm khó gặp một lần, thực lực mạnh mẽ, vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Nhưng dù sao vẫn là còn quá trẻ một ít. Chống lại huyết sát tông. Dưới cái nhìn của bọn họ, cuối cùng miễn cưỡng một chút. Cho nên cuộc chiến đấu này đánh cược bàn mở một cái Phần lớn người cũng ép huyết sát tung. Lúc này thiên minh bên trong. Lâm viêm ngồi ở trước bàn cơm mỹ mỹ ăn bữa ăn sáng. Không thấy chút nào hốt hoảng. Mặt đầy ổn định ung dung chi sắc. Ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào cuốn cuồng sao diệp hiểu hiểu. Nhìn thấy lâm viêm kia mặt đầy dễ dàng dáng vẻ. Tiêu vội hỏi. Nàng nghĩ đến lâm viêm lập tức phải cùng huyết sát tung cường giả đối chiến. Trái tim kia vẫn lơ lượng giữa trời. Có cái gì vừa vừa gấp một trận không cách nào tránh khỏi chiến đấu mà thôi. Nghe Diệp Hiểu Hiểu lời nói, Lâm Viêm mặt đầy ổn định nói. Diệp Hiểu Hiểu không nói gì. Nhìn Lâm Viêm nói. Ngươi biết ngươi bây giờ cùng huyết sát tôn đối chiến tỷ số bồi là bao nhiêu không bao nhiêu nghe cách này. Lâm Viêm ngược lại hơi có hứng thú nhìn Diệp Hiểu Hiểu hỏi. Hắn còn thật không nghĩ tới một trận huyết chiến lại còn bị người cho bắt đầu phiên giao dịch mua người thắng, một bội 100." Diệp Hiểu Hiểu từ tốn nói. Cái gì nghe Diệp Hiểu Hiểu lời nói, Lâm Viêm nhất thời cả kinh. Nội tâm của hắn 10 ngàn đầu tảo rời ạ, chạy như điên mà qua. Một bội 100 đặc biệt sao? Có muốn hay không lạnh như vậy môn mình nói như thế nào cũng là để nhất thiên tài được rồi, Lâm Viêm giờ phút này nội tâm không cách nào ổn định. Cả người cũng sắp muốn bảo nổ đi. Huyết sát một bồi một sao hắn cố nén nổi tâm tức giận, hỏi, ừ, Diệp hiểu hiểu khẽ gật gật đầu. Dựa vào lâm viêm nhất thời không nhìn được bão nổ một câu chửi bậy. Chính mình một bồi 100 trăm, huyết sát tung bên kia một bồi một đặc biệt sao thật là khinh người quá đáng. Xuất ra toàn bộ tiền, mua ta thắng, ta muốn tránh ra bàn thua liền quần cũng không mặt Lâm viêm mặt đầy tức giận nói một bội 100, lần này không kiếm một khoản kia là người ngu. À nghe Lâm Viêm lời nói, Diệp Hiểu Hiểu cùng Lý Mộng Giao tất cả giật mình. Xuống toàn bộ tích góp đây là nghiêm túc sao một giây ghế tiếp. Bọn họ kịp phản ứng, nói, cao nhất cũng chỉ có thể xuống 500.000 kim tệ. 500.000 cũng có thể kiếm 50 triệu, mua ta thắng. Lâm Viêm hảo khí can vân nói, Hắn muốn cho bắt đầu phiên giao dịch người minh bạch phân ra như vậy tỷ lệ là một kiện ngu xuẩn giường nào sự tỉnh Loại này đặt ở trước mặt kiếm tiền sự tình Lâm Viêm làm sao có thể không hạ thủ mặc dù Cuộc chiến đấu này Lâm Viêm cũng không có 100% nắm chặt đạt được thắng lợi Nhưng là mình mặt bài vẫn là phải ủng hộ Ta đã sắp xếp người đặt tiền cuộc Mua ngươi thắng 500 ngàn cũng không nên cho ta thua Diệp Hiểu Hiểu nhìn Lâm Viêm, vẻ mặt thành thật nói. Lấy ta danh nghĩa cá nhân, mua nữa 500 ngàn. Lâm Viêm đảo. Hắn lần này cần tránh ra bàn thua hộp máu. Ngươi là đối chiến công chức, không cách nào đặt tiền cuộc. Diệp Hiểu Hiểu đạo Vậy chỉ dùng tiểu mộng danh nghĩa trong liên minh tin vào toàn bộ kêu đi mua. Lâm Viêm đảo. Diệp Hiểu Hiểu cùng Lý Mộng sao bị Lâm Viêm lời nói cho lôi lật. Đây là nghiêm túc sao sau đó. Diệp Hiểu Hiểu lập tức thông chi một chút đi. Thiên minh tất cả mọi người đặt tiền cuộc, mua lâm viêm đạt được thắng lợi. Một bồi 100 nếu là lâm viêm thật thắng. Như vậy lần này thiên minh tất cả thành viên cũng phát tài. Bất quá dù vậy, mua huyết sát Tông chiến thắng người nhưng là càng nhiều. Được, đi thôi. Ăn uống no đủ nho nhỏ nghỉ ngơi một chút sau. Lâm Viêm đứng dậy hoạt động một chút gân cốt Ánh mắt nhìn về kia cao vút trong mây bưng từ tấm đỉnh núi Nơi nào hôm nay đem sẽ đặc biệt náo nhiệt Bởi vì sẽ có một trận cường giả giữa chiến tranh Coi như cuộc chiến đấu này nhân vật chính một trong Lâm Viêm Mang theo diệt hiểu hiểu cùng Lý Mộng Giao hai vị đại mỹ nữ Bay lên trời Quanh toàn thân bọn họ lực lượng cũng trong nháy mắt phun trào mà ra Phía sau phe cánh hung hăng dung một cái. Cả người giống như ly huyền chi mũi tên phổ thông bảo nổ cướp mà ra. Thân hình ba người rất nhanh. Trên đường gặp phải không ít thất bảo thành cường giả. Đều là trực tiếp từ những cường giả này bầu trời bay vút qua. Mau nhìn đó là thiên minh minh chủ lâm viêm. Lại dám tới phó ước. Tiểu tử này là không phải là sống được không nhìn được ngược lại ta mua huyết sát tôn doanh lần này nhất định có thể kiếm một bút. Hắc hắc đường tiến lên xem cuộc vui cường giả. Nhìn thấy Lâm Viêm lại đi trước phó ước. Trên mặt nhất thời đầy lên nụ cười rực rỡ. Đối với bọn hắn mà nói, Lâm Viêm tham gia cuộc chiến đấu này, không thể nghi ngờ là tương đương với cho bọn hắn đưa tiền. Điều này có thể để cho bọn họ mất hứng một đám ngu si. Lâm viêm nghe những người đó xì xào bàn tán, cười lạnh một tiếng. Hắn chờ một hồi sẽ để cho những người này minh bạch bọn họ có ngu xuẩn giường nào. Rất nhanh, ba người đi tới tử cấm đỉnh núi. Bọn họ bay thẳng đến đỉnh núi phi hành đi, xa xa đã nhìn thấy một nơi lôi đài. Lâm viêm hơi sưởng sờ. Không nghĩ tới phía trên này vẫn còn có một nơi lôi đài tỉ võ. Ngược lại vượt qua ý hắn bên ngoài. Bất quá, đỉnh núi bưng, khắp nơi đều là mây mù lượn quanh có thể thấy tầm mắt không cao hơn 100 mét. Trung quanh trên hư không có vô số cường giả. Ở bốn phía lôi đài cũng không thiếu thực lực yếu ớt tu luyện giả. Còn có một vài người ngồi đang phi hành ma thú trên lưng tới xem cuộc tranh tài này. Chàng này sinh tử đấu, nhưng là oanh đồng toàn bộ thất bảo thành quyết đấu. Tới xem quyết đấu tu luyện giả dĩ nhiên là cân nhắc không rõ lắm cân nhắc. Lâm Minh chủ thật là tốt quyết đoán a Lại thực có can đảm tới theo hẹn ngay tại Lâm Viêm Đám người trầm rãi hàng thân hình rơi xuống thời điểm Một đảo tiếng xếu cợt thanh âm truyền vào Lâm Viêm trong tay Lâm Viêm theo tiếng đi tới Ánh mắt rơi ở một cách một thân huyết bào người đàn ông trung niên trên người Này toàn thân người tản ra một cổ huyết tinh chi khí Hiển nhiên là quanh năm trà trộn tại chiến trường bên trong nhân vật đáng sợ Kia cổ sát ý Không giận tự uy, dù hắn cũng cảm thấy từng tia cảm giác bị ác bách. Lâm Viêm có thể khẳng định. Người này tất ám ảnh tông tông chủ. Mạnh hơn ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 29 chương 534 có thiên giai công pháp ta còn tưởng rằng. Lâm Minh Chủ cũng sớm đã chạy đây xem ra là ta xem thường Lâm Minh Chủ can đảm. Huyết bảo nam tử cười lạnh nhìn Lâm Viêm, nói. Chạy chính là huyết sát tông ta thiên minh còn không có coi ra gì. Nghe huyết bảo nam tử lời nói, lâm viêm khinh thường cười cười. Há <cười> hạ. Huyết bảo nam tử nhất thời ngửa đầu cười. To một tiếng. Nhìn lâm viêm. Nói. Ta huyết ma ở thất bảo thành trà trộn nhiều năm. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vậy cuồng vọng đồ. Xem ra, hôm nay trận chiến này, ta phải giết ngươi. a Lâm viêm biếu môi một cái Nhìn huyết ma nói Thế nào không phải là các ngươi lão tôn chủ huyết sát Tới ứng chiến sao huyết sát Tông lão tôn chủ Huyết sát Tin đồn là một gã linh tôn gấp cường giả Là huyết sát Tông mạnh nhất tồn tại Lâm viêm còn tưởng rằng lần này huyết chiến Sẽ đối mặt như vậy một cái vật khổng lồ Nhưng dưới mắt xem ra cũng không phải là như thế Bây giờ huyết sát Tông tôn chủ Là lâm viêm trước mặt mặt huyết sắc áo khoát người đàn ông trung niên, huyết ma. Ở thất bảo thành cũng có danh cường giả bàn về lòng giả áp độc, không hề yếu huyết sát. Ngay từ lúc mấy năm trước cũng đã đạt tới cửa tinh linh hoàng đỉnh phong thực lực. Lúc này càng là chỉ nửa bước bước vào linh tông cấp bật cường giả. Chỉ cần cơ duyên đủ nhất cử đột phá linh tông cấp cũng là rất có thể sự tình. Đối phó ngươi như vậy mau đầu tiểu tử còn không cần chúng ta lão tông chủ xuất thủ. Huyết ma nhìn lâm viêm, mặt coi thường nói. Nếu như chuẩn bị xong nhận lấy cái chết. Vậy liền bắt đầu đi. Không nên lãng phí thời gian. Ta nghĩ rằng chư vị đều đã không kịp đợi ta đưa ngươi cho dết. Đúng vậy, nhanh lên đi, lên đài huyết chiến. Nếu như sợ hãi lời nói, liền trực tiếp nhận thua. Ngươi là người ngô sao là cộng chiến sinh tử, khả năng nhận thua sao? Trung quanh vây xem tu luyện giả nhìn huyết sát tông hiện tại nhâm tông chủ huyết sát thân hình chợt lóe xuất hiện ở trên lôi đài. Dối dít thúc giục nói. Lâm viêm ca ca cố gắng lên. Lý mộng sao nhìn thấy đối thủ là một cái cực mạnh tồn tại, hướng về phía lâm viêm khích lệ nói. Hắn huyết sắc linh khí rất dường dị, nghe nói còn có thiên giai công pháp, ngươi phải cẩn thận. Diệp hiểu hiểu đến gần lâm viêm mấy phần, nhẹ nói đạo. Thiên giai công pháp nghe Diệp hiểu hiểu lời nói, lâm viêm hơi ginh hãi. Thiên giai công pháp, đây chính là cực kỳ hi có tồn tại. Một mực thuộc về có tiền mà không mua được chân quý bảo bối. Huyết sát tông. Thậm chí có như vậy ngư bức công pháp sao hơn nữa huyết ma cỡ tinh đỉnh phong linh hoàng thực lực. Tuyệt đối đủ mạnh mẽ. Lâm viêm nổi tâm thoáng cách trở nên trầm trọng cửu tinh đỉnh phong linh hoàng cộng thêm thiên giai công pháp. Khán tỷ số thắng, lần nữa hạ xuống. Ừ, huyết sát tông thiên giai công pháp, là tông môn cao tầng toàn bộ tu luyện công pháp, là một loại cực kỳ âm độc hung tàn huyết tinh thiên giai công pháp. Diệp hiểu hiểu mặt đầy ngưng trọng nhìn lâm viêm, nói, ngươi phải cẩn thận. Ngàn vạn lần không nên bị huyết ma huyết linh khí gói Hắn huyết linh khí có rất mạnh thôn phể năng lực Một khi bị hắn huyết linh khí bọc Có thể còn sống sót người ít người tồn tại Yên tâm đi ta tự có phương pháp ứng đối Lâm viêm nhẹ nhàng cười cười chợt thân hình động một cái Giống như thuấn di phổ thông xuất hiện ở trên bãi đá mặt Hắn ngạo nghệ đứng ở huyết ma trước mặt Mặt đầy ung dung ổn định Không có chút nào khiếp nhựa Toàn trường tất cả mọi người ánh mắt Đều là đưa mắt nhìn ở lâm viêm Cùng huyết ma trên người của hai người Bọn họ mong đợi đã lâu Sinh tử huyết đấu Rốt cuộc phải tới Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện Hệ thống 29 chương 535 Khiếp sở linh tông cấp cường giả oanh Theo một đảo linh khí Phun trào thanh âm truyền ra Huyết ma thể bên trong thả ra Một cổ hùng hậu huyết sắc linh khí Hắn linh khí vừa ra, không khí chung quanh bên trong trong nháy mắt tràn đầy một cổ mùi máu tanh. Huyết ma toàn thân tàn mát ra lạnh lẻo sát ý, càng làm cho chung quanh vô số tu luyện giả cảm giác tê cả ra đầu. Cuồng vọng tiểu nhi. Ngươi giết ta huyết sát tông mấy tên cường giả. Hôm nay sẽ dùng ngươi cách mạng nhỏ tới nợ máu trả bằng máu đi. Huyết ma một bước hướng lâm viêm bước ra, dưới chân thạch đại nhất thời tan vỡ. Oanh! Một cổ cuồng bão huyết tinh chi khí điên cuồng từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn mà ra. Từ tấm đỉnh núi chung quanh lượn lờ mây mù. Thoáng cách liền mị huyết ma thể bên trong bộc phát ra khí tức cho thổi tan ra trăm mét xa. Toàn trường vô số tu luyện giả cũng vào giờ khắc này cảm nhận được một cổ to lớn áp bách lực. Vậy tới tự cổ kinh đỉnh phong linh hoàng nhiên ếp. Để cho rất nhiều thực lực nhỏ tu luyện giả. Liền đầu cũng không ngẩn nội dỏi một cách nợ máu trả bằng máu nghe thấy huyết ma lời nói. Lâm viêm cười lạnh một tiếng. Nói. Người huyết sát tung. Giết ta thiên minh người còn còn thiếu sao anh. Lâm viêm cuối cùng một đảo quát lên âm thanh hạ xuống trong nháy mắt đó. Trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí giống như hỏa sơn bùng nổ như thế lao ra rầm rầm. Kèm theo đồng thời. Đỏ nhạt bạch sắc thiên hỏa ở quanh người hắn kịch liệt thiêu đốt lên quanh mình không khí đều là vào giờ khắc này bị bốc hơi. Nhiệt độ cũng là ở bỗng nhiên bão nổ thăng. Trời thiên hỏa. Văn lúc chung quanh toàn bộ tu luyện giả trên mặt đều là lộ ra một vệt đầm đà khiếp sợ chi sắc. Thiên hỏa hủy thiên diệt địa vật. Toàn bộ cửu trọng thiên trên đại lục chỉ cần có dấu chấm trải qua người đều nghe qua loại này kinh khủng đồ vật. Nhưng là gặp qua nhưng là ít lại càng ít Cái gì đó là thiên hỏa đây chính là thiên hỏa sao quả nhiên là cực kỳ kinh khủng đồ vật Nghe vô số cường giả tiếng kinh hô Những thế lực kia yếu ớp tu luyện giả Trên mặt đều là lộ ra đậm đà khiếp sợ chi sắc Ngay cả trôi lơ lượng hư không linh tông cấp cường giả Nhìn thấy lâm viêm trong cơ thể phun trào mà ra thiên hỏa Sắc mặt cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái Tên tiểu tử này lại trưởng thông giả hai loại thiên hỏa quá kinh khủng. Không đúng, hẳn là ba loại hỏa diễm, còn có một loại hỏa diễm mạnh hơn, nhưng lại bị phong ấm đến một bộ phận thực lực. Kỳ tài ngút trời a. Mấy tên thất bảo thành cường giả nhìn thấy lâm viêm trong cơ thể bộc phát ra hỏa diễm sau, trên mặt khiếp sợ đã khó mà che giấu. May là trong tu luyện trăm năm bọn họ Cũng vẫn là lần đầu tiên thấy có bên trong cơ thể đồng thời tồn tại hai loại thiên hỏa. Lại còn có một loại không biết lừa. Kinh khủng như vậy tồn tại. Bọn họ thật không dám tưởng tượng. Lâm viên lui về phía sau thành tựu. Sẽ đạt tới một cách như thế nào mức độ. Xem ra ngươi đã đem ám ảnh tông thiên hỏa cho luyện hóa. Hảo tiểu tử. Không trách có thể chém chết ta huyết sát tông mấy tên cường giả. Nhìn thấy lâm viêm thoáng cách cho thấy hai loại thiên hỏa huyết ma sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. May là cổ tinh linh hoàng hắn cũng vào giờ khắc này cảm nhận được một cổ trích nhiệt khí tức hủy diệt. Không cần nói nhảm. Phóng ngựa qua lâm viêm một tay từ không gian tháp xuất ra toái hư đao. Hướng về phía huyết ma một tiếng quát lên. Tìm chết huyết ma một tiếng quát lên. Thân hình động một cái. Huyết khí bốc hơi lên. Hung hăng một trường hướng về phía lâm viêm đập tới. Tàn huyết trường oanh. Một nguồn năng lượng tiếng nổ vang truyền ra. Huyết ma cùng lâm viêm hung hăng một trường đụng nhau. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 29 chương 536 gặp lại sau huyết sát công hai người thân hình cũng trong cùng một lúc chợt lui. Một trường chống cự. Bất phân cao thấp. Nhưng dưới chân bọn họ lôi đài. Nhưng là vào giờ khắc này hoàn toàn tan vỡ. Lăng loạn đá vụn khắp nơi phi xả cuồn cuộn cho bụi khói dày đặc cuốn lên Hai toàn thân người đều bị hùng hậu linh khí bao vây Ở lui về phía sau mấy thước khoảng cách sau Lần nữa hung hăng đụng vào nhau Hoành văn lúc, một đảo to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra Hỏa diễm cùng huyết khí đụng Làm cho vậy thì vỡ nát thạch đài, khuyên khắc gian hóa thành cho bụi Toàn bộ tử tấm đỉnh núi Cũng vào giờ khắc này run dậy kịch liệt lên hư hư ngay sau đó. Lưỡng đảo tiếng xé gió gần như cùng lúc đó vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đã nhìn thấy lâm viêm cùng huyết ma phía sau phe cánh hung hăng rung lên. Hai người bảo nổ cướp hư không. Đằng không bay lên còn nhỏ tuổi liền có tu vi như thế. Ta không khỏi không thừa nhận. Người là ta đã thấy thiên phú nhất ra sắc. Huyết ma cùng lâm viêm đóng hai chiêu sau. Cười nói. Bất quá. Tùy ý ngươi lục tinh linh hoàng thêm thiên hỏa Muốn đánh bại ta. Vậy cũng là chuyện không có khả năng. Thiên tài nhất định là phải chết hiểu tiếp nhẫn ngươi vận mệnh đi. Huyết sát công oanh theo huyết ma quát lên âm thanh hạ xuống. Một đảo bàng bạc huyết sắc linh khí trong nháy mắt đám đông trên đỉnh đầu không chung cho bao phủ lên máu kia hồng nhan sắc. Giống như huyết trì. Vô cùng lạnh lẻo huyết. Tinh, nhìn để cho người phần lưng phát lông. Thiên giai công pháp. Huyết sát công lâm viêm hơi ginh hãi. Đây là hắn lần thứ hai đối mặt thiên giai công pháp. Huyết sát công. Thiên giai sơ cấp công pháp, huyết sát công. Là một loại cực kỳ công pháp tà môn cũng sớm đã thất truyền. Không nghĩ tới huyết sát công chấn công pháp lại nhưng cái này. Lúc trước hắn ở đề cửu trọng thiên, nhà hắn sau núi rất xa yêu ma trong giấy núi. Liền gặp phải một cây sử dụng huyết sát công linh hoàng cường giả. Người kia ở trong giấy núi nuôi thi bị Lâm Viêm phát hiện sau, một đao hủy diệt nuôi thi đất. Lúc đó Lâm Viêm vẫn còn ở nghi hoặc người kia thân phận đâu rồi, bây giờ Lâm Viêm rốt cuộc minh bạch. Tiểu tử Có chút nhãn lực Kìa chắc hẳn ngươi cũng biết máu này sát công lời hại huyết ma nhìn lâm viêm. Cười lạnh nói. Cho dù ngươi có thể thao khống hai loại thiên hỏa. Hôm nay ngươi cũng không khả năng chiến thắng ta. Há há thật sao nghe thấy huyết ma lời nói. Lâm viêm cười lạnh một tiếng. khinh thường nói. Nếu như ta nói không sai lời nói. Ngươi tu luyện huyết sát công. Cũng không hoàn chỉnh chứ thiên giai công pháp cố nhiên mạnh mẽ. Thế nhưng cũng cần hoàn chỉnh mới có thể phát huy ra tác dụng. Người máu này sát công, nhưng mà tàn quyền mà thôi. Có đáng giá gì có thể khoe khoang lâm viêm tiếng nói vừa dứt toàn trường tất cả mọi người nhất thời một mảnh xôn sao? Cái gì tàn quyển không thể nào huyết sát công tu luyện thiên giai công pháp nhưng mà tàn quyền sao tiểu tử này sẽ không lại nói hưu nói vượn chứ mọi người mặt đầy khiếp sợ chi sắc? Đối với lâm viêm lời nói biểu thị hoài nghi. Nhưng huyết ma sắc mặt lại là phi thường ngưng trọng thật giống Như bị lâm viêm nói trúng Thế nào đường đường huyết sát Tông tung chủ Chẳng lẽ liền dũng khí thừa nhận cũng không có sao Lâm viêm nhìn huyết ma kia mặt đầy khó coi thần sắc Châm chọc nói Hừ coi như ta tu luyện công pháp không hoàn toàn Nhưng vậy thì thế nào hôm nay ngươi như cố chết chắc Huyết ma rên lên một tiếng tức giận nói Hắn không nghĩ tới Tông môn bí mật lại bị lâm viêm liếc mắt một liền thấy xuyên. Giờ phút này giết lâm viêm tâm tư càng thêm mãnh liệt. Ta đi. Thật là tàn quyền à ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 29 chương 537 huyết thương một đòn tiểu tử này nói lại là thật huyết sát. Tông thiên giai công pháp thật là không lành lặn ta đi. Người này là làm sao biết chẳng lẽ nói là nhìn ra được sao tí tí. Quá kinh khủng một cách chớp mắt này, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cuộc sống ở thất bảo thành vài chục năm, chỉ biết là huyết sát tông có thiên giai công pháp, tàn nhẫn tàn nhẫn. Nhưng lại không biết huyết sát tông công pháp lại là không lành lặn. Nhưng mà, Lâm Viêm liếc mắt liền nhìn ra. Để cho bọn họ đối với Lâm Viêm nhưng là lần nữa quan sát liếc mắt quát nhìn nhau. Huyết ma nghe thấy chung quanh tu luyện giả lời nói. Nội tâm lửa dần thoáng cách không thể nhìn được nữa bộc phát ra oanh. Kia cũng đã trải rộng không chung huyết sắc linh khí. Một lần nữa đem phạm vi cho mở rộng lên huyết thương một đòn một giây kế tiếp. Chỉ nghe huyết ma một tiếng quát lên. Kia bao trùm không chung huyết sắc linh khí. Nhất thời kịch liệt ngỏa ngợi lên ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói. Nhanh chóng ngưng tụ thành một cái huyết sắc trường thương. Thanh trường thương kia đạt tới 4-5 mét dài, do hùng hậu huyết sắc linh khí ngưng tụ, một thương có thể xuyên thấu sơn hải. Người nếu là bị trúng mục tiêu chắc chắn phải chết. Người này thật là áp độc thủ đoạn đối phó một người thiếu niên, lại thi triển ra huyết thương. Thất bảo thành cường giả nhìn thấy huyết ma thi triển ra linh khí. Chỗ mắt nhìn nhau. Đều là lộ ra một vệt sợ hãi chi sắc. Phá phong chạm. Lâm viêm trong tay toái hư đao chém một cách mà ra bàn đại hỏa diễm lưới đao hung hăng hướng kia huyết sắc trường thương chém tới. Cùng lúc đó, huyết ma ngưng tụ ra huyết thương ở huyết ma một tay vung xuống trong nháy mắt. Hung hăng hướng về phía lâm viêm đâm xuống huyết thương trực tiếp đem lâm viêm toái vư đao phá phong chạm cho trong nháy mắt đánh tan. Ở giữa không trung vạch ra một đảo huyết sắc huy hoàng. Thẳng hướng lâm viêm đắt đâm đi. Lâm viêm sắc mặt trầm xuống Nắm chặt toái hư đao thiêu đốt nóng bỏng mãnh liệt hỏa Diễm Hắn không lui về phía sau chút nào Phía sau hỏa diếm phe cánh rung lên Cả người trực tiếp hướng tới trước mặt huyết sắc trường thương bay qua Lâm viêm ca ca Lý mộng dao nhìn thấy lâm viêm đối mặt cửa tinh đỉnh phong linh hoàng mạnh mẽ một đòn Lại lựa chọn chính diện ngạnh cương Thập phân sợ hãi Nói nhỏ la lên Diệp Hiểu Hiểu giống như vậy, một đôi tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở Lâm Viêm trên người. Chênh chỉ nghe một đảo kim loại tiếng pha chạm truyền ra, Lâm Viêm hoành mở toái hư đao, chặn huyết ma huyết thương một đòn. Huyết thương xoay tròn tốc tốc, tại hắn toái hư đao thượng cỏ sát ra chói mắt tia lửa. Một kích này trọng lực càng làm cho Lâm Viêm thân hình ở giữa không trung cấp tốc hạ xuống. Ngô xuẩn tiểu tử, lại dám đón đỡ ta huyết thương, ta xem ngươi là ngại chính mình chết quá chậm. Nhìn thấy lâm viêm lại trực tiếp đón đỡ chính mình huyết thương một đòn. Huyết ma cười lạnh một tiếng. Cả người thân hình trong chớp mắt liền tới đến lâm viêm bầu trời. Chỉ thấy huyết ma một tay nắm lấy huyết mỗi một thương cái, huyết khí trong cơ thể sung một cái. quanh một tiếng, huyết sắc linh khí cuồn cuộn. Lâm viêm nhất thời cũng cảm giác huyết thương trên truyền tới lực bộc phát để cho thân hình hạ xuống. Đi chết đi. Huyết ma mặt đầy tàn nhẫn chi sắc. Rất nhiều muốn một thương đánh nát lâm viêm tói hư đau. Sau đó trực tiếp xuyên thấu lâm viêm thân thể tư thế. Người cảm thấy như vậy có thể giết được ta sao lâm viêm cười lạnh một tiếng. Cửu thiên phần viêm huyết cấp tốc vận chuyển. Trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí điên cuồng dũng động mà ra. Oanh, nóng bỏng thiên hỏa trong nháy mắt phóng lên cao, gắn gượng ở đó bao trùm không chung trên ao máu lao ra một cách động Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 29 chương 538 xuất thủ chính là đại chiêu huyết ma huyết thương thoáng cách liền bắt đầu hóa tan đứng lên Ở tiếp xúc gần gũi hai loại thiên hỏa dưới tình huống May là cổ tinh linh hoàng hắn thuộc tính bị áp chế đến toàn thân cũng cảm giác thập phân không thoải mái Hư một giây ghế tiếp, huyết ma thân hình liền vội vàng lui về phía sau cùng lâm viêm kéo dài khoảng cách. Thiên hỏa là chí dương vật đối với huyết sát công loại này tuyệt đối âm trầm huyết tinh công pháp mà nói chính là khắc tâm. Cho nên, lâm viêm thả ra thiên hỏa để cho huyết ma rõ ràng có chút kiêng kỷ. Huyết ma muốn chống lại thiên hỏa kia liền cần hao phí càng nhiều huyết sắc linh khí mới được. Nếu không lời nói ở ngang hàng lực lượng dưới tình huống. Thiên hỏa tuyệt đối là triển áp huyết sắc linh khí tồn tại Oanh Huyết ma rất rõ một điểm này Đang cùng lâm viêm kéo dài khoảng cách trong nháy mắt Thoáng cách liền đem trong cơ thể huyết sắc linh khí lần nữa tuôn ra ra kèm theo đồng thời Kia bao trùm không chung huyết sắc linh khí lần nữa ngỏa người Bàng bạc huyết sắc linh khí Trong nháy mắt liền đem lâm viêm toàn thân bộc phát ra kia một đảo hỏa diễm cây cột nút mất đi xuống Cho ta diệt chỉ nghe huyết ma một tiếng quát lên bàng bạc huyết sắc linh khí điên cuồng tiêu diệt thiên hỏa. Nghĩ tưởng diệt ta thiên hỏa. Người cảm thấy khả năng sao lâm viêm cười lạnh một tiếng. Một tay phất lên. Nhất thời bàng bạc hỏa diễm từ trong tay tự nhiên mà ra. Thiên cương lôi hỏa cùng băng xuyên dung viêm kết hợp. Để cho thiên hỏa đặc biệt tính, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ út. Không chỉ là quy lực gấp bội, vượt dị, bá đảo đặc biệt tính cũng lấy cùng tồn tại. Cách này làm cho lâm viêm thao khống lên thiên hỏa biến hóa đến trở nên càng tùy tâm sở dục. Phá lâm viêm một tiếng quát lên, mãnh liệt thiên hỏa thoáng cách liền đem một nơi huyết sắc linh khí cho trực tiếp phá vỡ. Ngay sau đó, lâm viêm trong tay toái hư đao nâng lên. Toàn thân khí thế cũng trong nháy mắt này tăng vọt lên oanh. Bàng bạc hỏa diễm trần trần phun trào, điên cuồng ngưng tụ ở toái hư đao phía trên. Địa dai trung cấp linh kỹ, bát hoang thí thần tràm. Một xây ghế tiếp, chỉ nghe thấy lâm viêm một tiếng quát lên. Một đảo cử đại hỏa diễm lưới đao, bị lâm viêm vững vàng nắm trong tay. Chợt lâm viêm vung kia to lớn lưới đao, hung hăng hướng về phía huyết ma chém tới. Ở công pháp tăng lên tới địa dai cao cấp thời điểm. Lâm Viêm hiện tại đang thi triển xuất địa giai linh ký thời gian. Cũng rõ ràng rút ngắn rất nhiều. Dù sao theo công pháp tốc độ vận chuyển tăng nhanh. Hắn thật sự thi triển linh ký tốc độ tự nhiên cũng liền càng nhanh. Chống lại đồng đẳng cấp đối thủ, hắn đuổi hai cách linh ký, người khác có lẽ còn chỉ có thể đuổi một đảo linh ký. Cái gì nhìn thấy Lâm Viêm trực tiếp một đao sử dụng ra địa giai linh ký? Huyết sát tung tung chủ huyết ma nhất thời cả kinh. Hắn liền vội giúp thân lui về phía sau. Đem toàn bộ huyết sắc linh khí hội tụ đến trước mặt mình. Ngăn cản lâm viêm đảo này địa dai linh khí. May là cửa tinh đỉnh phong linh hoàng hắn. Cũng không dám chống cử một tên lục tinh linh hoàng thật sự thi triển ra địa dai linh khí. Dù sao, lâm viêm một đao này trực tiếp chém sách thư không. Oanh! Hỏa diễm đao nhận hung hăng chém vào huyết sắc linh khí phòng ngự trên vách đá, phát ra một đảo nổ lớn âm thanh. Trung quanh toàn bộ tu luyện giả cũng vào giờ khắc này cấp tốc chợt lui. Bọn họ mặt đầy rung động nhìn đến một màn trước mắt cảm thấy khiếp sợ đồng thời lại có chút sợ hãi. Lâm viêm xuất thủ vô cùng quả quyết. Đi lên liền trực tiếp phóng đại chiêu. Phương thức chiến đấu. Có thể nói là hung vô cùng. Người tốt. Lại vừa lên tới sẽ dùng địa sai linh ký, thật đạp ngựa người điên. Không trách có thể trở thành trẻ tuổi bên trong cường giả đỉnh cao. Thực lực này, sợ là thế hệ trước bên trong cũng có thể danh hiểu cường giả. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 29 chương 539 có muốn hay không biến thái như vậy tào Cũng còn khá lão tử tránh nhanh. Nếu không mới vừa rồi liền bị thiên hỏa đốt chết. Nhìn thấy lâm viêm ra tay một cái chính là đại chiêu Trung quanh xem cuộc vui toàn bộ cường giả trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ thần sắc từ cấm đỉnh núi bưng càng là ở đảo này địa dai linh ký bên dưới bị đốt diệt thành một mảnh nám đen Nhìn lại lâm viêm cùng huyết ma hai người phòng chiến không chung Hỏa diễm đao nhận chém vào huyết khí phía trên vách tường Hai cổ lực lượng chính đang ra sức rằng co Mở mỗi một khắc Lâm viêm chợt quát một tiếng Trong tay vừa dùng lực kia từ đại hỏa diễm lưới đao Hung hăng cắt vào đi vào Linh khí vách tường lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu chia cắt thành hai nửa Đã không chịu nổi Làm sao có thể nhìn thấy lâm viêm một đao lại có thể đem chính mình linh khí vách tường cho chém ra Huyết ma trên mặt lộ ra một vệt khó mà che giấu khiếp sợ chi sắc Điện sai linh khí mặt dù mạnh mẽ Nhưng là hắn lại không nghĩ tới, lại mạnh tới mức này Ngay cả mình hội tổ khổng lồ như vậy huyết sắc linh khí đều đang không cách nào hoàn toàn chặn lâm viêm một đao này Huyết sát công chỉ nghe huyết ma một tiếng quát lên, một tay hướng về phía vư không điên cuồng cắn nuốt thiên địa linh khí Thiên giai công pháp ngưu bức chỗ chính là ở chỗ có thể đủ khôi phục nhanh chóng trong cơ thể mình linh khí Một trưởng nhắm ngay hư không thoáng cách là có thể đem trong cơ thể mình linh khí lấp đầy, hơn nữa tiến hành sử dụng. Huyết ma một tay thôn phể linh khí, rất nhanh thì thôn phể đại lượng linh khí. Ngay sau đó trong cơ thể hắn phun trào ra một cổ càng thêm mạnh mẽ huyết sắc linh khí. Hội tụ hai tay. Tay không tiếp lấy lâm viêm hỏa diễm đao nhận. Lá gan không nhỏ, lại dám tay không tiếp tục ta lưới đao. Lâm viêm nhìn thấy huyết ma cử động, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, hờ, bất quá chỉ còn lại dư lực dai linh ký mà thôi. Còn có cần gì phải sợ hãi huyết ma rên lên một tiếng? khinh thường nói, lâm viêm điện dai linh ký mặc dù mạnh mẽ, nhưng là đi qua chính mình đại lượng huyết sắc linh khí tiêu hao. Bây giờ còn thừa lại quy lực, đã không phải là rất mạnh. Hắn mượn đại lượng linh khí tay không tiếp lâm viêm bát hoang thí thần trảm cũng là rất bình thường sự tình. Một đao này ngươi có thể tiếp được. Như vậy. Tiếp theo đao đây lâm viêm cười lạnh một tiếng. Đột nhiên thân hình chuyển một cái. Đến gần huyết ma. Loạn phi phong đao pháp. Bá bá bá. Lăng loạn đao pháp hung hăng chém ra đi điên cuồng tấn công huyết ma. Huyết ma vừa mới tiêu hao linh khí tiếp lâm viêm bát hoang thí thần trảm. Còn chưa dịp tổ khí. Lâm viêm công dích liền đã tới trước mặt hắn. Hắn chỉ có thể mượn thiên giai công pháp rất nhanh tốc độ vận chuyển. Ở trước mặt ngưng tổ ra một tầng yếu kém linh khí bình trướng. Hoành thế nhưng đảo linh khí bình trướng trong nháy mắt liền bị lâm viêm cho trực tiếp chém vỡ. Toái hư đao vô tình rơi vào huyết trên ma thân. Phúc suy phúc suy. Từng đảo đao vào thịt thể thanh âm truyền ra, huyết ma trực tiếp bị lâm viêm giết liên tục bại lui. Làm sao có thể huyết tông chủ lại rơi vào hạ phong? Ta tạo. Lục tinh linh hoàng treo lên đánh cửa tinh đỉnh phong linh hoàng rời ạ. Có muốn hay không biến thái như vậy toàn trường tất cả mọi người thoáng cái cũng ginh ngạc đến ngây người. Lâm viêm vượt cấp chiến đấu, cũng chiếm thượng phong. Là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đơn giản là quá cường hãn. Bọn họ cho là lâm viêm sẽ rất nhanh thì bị huyết sát tung tung chủ huyết ma cho giải quyết. Nhưng lại không có nghĩ đến. Chiến huống cuối cùng như vậy. Đây hoàn toàn vượt qua bọn họ dự liệu. Huyền dai cao cấp linh ký. Tuyệt ký huyền vành ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 29 chương 540 linh ký không ngừng chính là chỗ này sao tự do phóng khoáng. Lâm viêm một tiếng quát lên ẩm hình quả đấm rơi ầm ầm huyết sát tông tông chủ huyết trên ma thân. Kia một đảo tiếng vang trầm trầm vang rồi không chung. Tất cả mọi người đều trong cùng một lúc nhìn thấy huyết sát tông tông chủ huyết ma thân hình bị lâm viêm nện ở giữa không chung cấp tốc hạ xuống. Lâm viêm thừa thắng truy kích. Một cước hoành bỏ rơi. 360 độ đại toàn phong một chân. Hỏa diễm long huyền trống giống xuất hiện. Lại một chiêu địa dai linh ký xuất hiện ở trước mặt mọi người Toàn trường toàn bộ tu luyện giả nhìn thấy lâm viêm thi triển ra hỏa diễm long quyển Trong nháy mắt cũng ginh ngạc đến ngây người Kia khí thế mạnh mẽ to lớn cuốn lực để cho chung quanh rất nhiều tu luyện giả thân hình đều không cách nào giữ tự mình Mau lui lại nếu như bị cuốn vào liền phiền toái Một cách người tu luyện cấp tốc trợt lui thân hình cách xa lâm viêm hỏa diễm long quyển Huyết tông chủ. Huyết sát tông cường giả nhìn huyết ma lâm nguy, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đối mặt lâm viêm hỏa diễm long huyền bộc phát ra to lớn cuốn lực lượng, huyết ma chân mày gắt gao nhú chặt đến, oanh. Một giây ghế tiếp, huyết ma thi triển ra thiên giai công pháp, huyết sát công điên cuồng thôn phể thiên địa gian linh khí. Mặc dù hắn tu luyện huyết sát công nhưng mà tàn quyển. Nhưng tốc độ vận chuyển cũng không thể so với lâm viêm điện dai cao cấp cửu thiên phần viêm huyết chấm phân nửa. Linh khí hội tụ bị huyết ma lúc này sử dụng ra linh khí hóa thân. Huyết ma một tiếng quát nhẹ thi triển ra linh hoàng cường giả bảng hiểu thực lực, linh khí hóa thân. Ngay sau đó kia hóa thân liền bị ngọn lửa long huyền cho tịch cuốn vào thành huyết ma người chết thí. Mà người khác. Nhưng là nhanh chóng cách xa lâm viêm thi triển ra kia đảo hỏa diễm long quyển. Thành công tránh lâm viêm địa giai linh ký. Chạy đảo sư rất nhanh. Nhìn thấy huyết ma lại sử dụng chính mình hóa thân làm người chết thế Lâm viêm cười lạnh một tiếng. Địa giai linh ký cũng không ít. Bất quá rất nhanh sẽ biết thuộc về ta huyết sát tung. Huyết ma nhìn lâm viêm. Hai tay nhanh chóng ngưng tụ lại huyết sắc linh khí. Một cây trường thương xuất hiện lần nữa ở huyết ma thủ bên trong Ngay sau đó huyết ma thân hình động một cái Tựa như thuẫn di phổ thông đi tới lâm viêm trước mặt vơ múa lên trường thương trong tay Hung hăng hướng về phía lâm viêm đắt đâm đi Trênh lâm viêm quơ đao chặt ra huyết ma trường thương Thân hình chuyển một cái Hoành đao hướng về phía huyết ma đầu tắt qua đi Hai người công phòng thập phân kiến đáo tốc độ cực nhanh, nhìn chung quanh cường giả hoa mắt loạn. Thế nào ngươi cũng chỉ có chút chuyện này sao thiếu niên thiên tài. Huyết ma hám Trạch lâm viêm châm chọc nói. Lâm viêm mặt vô biểu tình, chuyên trú với chiến đấu. Đối với huyết ma khiêu khích giác dưới lời nói, hoàn toàn không có coi ra gì. Hắn bây giờ muốn cũng chỉ có đem huyết ma đánh bại. Trong đầu vô số linh kỹ lói lên. Ở lâm viêm nhất niệm bên dưới, toàn bộ thi chuyển ra huyền dai cao cấp linh ký. Hỏa diễm chém huyền dai cao cấp linh ký. Từng đảo linh ký bị lâm viêm liên tiếp không ngừng thả ra. Hắn là cuộc chiến đấu này, nhưng là lợi dụng huyền dai linh ký bảo tháp, học tập trên trăm loại huyền dai cao cấp linh ký. Trong chớp nhón này thi chuyển mà ra, làm liền một mạch một chiêu tiếp lấy một chiêu. May là cổ tinh đỉnh phong linh hoàng cường giả huyết ma cũng chỉ được tạm thời tránh mũi nhọn Người này đến cùng học bao nhiêu linh ký đây đắt là thứ 30 loại quá mạnh mẽ Quả nhiên là quái vật, mỗi một chủng đều là huyền dai cao cấp Trung quanh cường giả nhìn thấy lâm viên đắt đổi 30 loại huyền dai linh ký đi ra, mặt đầy khiếp sợ nói ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 29 chương 541 cổ tinh linh hoàng gào thét bi thương kêu thảm thiết huyền dai cao cấp linh kỹ mặc dù không phải là cái gì hiếm hoi cấp bật linh kỹ. Nhưng là. Một lần tính thi triển ra như vậy số lượng. Hơn nữa còn đang kéo dài tăng trưởng. Tuyệt đối là một món chuyện kinh khủng. Mỗi một danh cường giả nắm giữ 3 đến 5 loại huyền dai cao cấp linh kỹ có lẽ vô cùng bình thường. Có thể lâm viêm ra tay một cái, ba chục năm chục loại huyền dai cao cấp linh kỹ. Để cho chung quanh tất cả mọi người, cũng ginh ngạc đến ngây người. Hôm nay, lâm viêm cho phép bọn họ khiếp sợ, đã không phải lần thứ nhất. Trên đất dai công pháp cao cấp tốc độ vận chuyển xuống, lâm viêm có thể liên tục thả ra linh kỹ. Kia gió thổi không lọt công dích, để cho huyết ma không có nửa điểm sức đối kháng. Toàn bộ trận chiến đấu... Huyết ma trực tiếp bị lâm viêm lấy bất đồng linh ký áp chế. Hơn nữa. Những thứ này linh ký giống như là một bộ một bộ như vậy. Liên tiếp thi chuyển ra. Nối liền tính tốt vô cùng. Đưa đến người thường không tưởng tượng nổi tác dụng. Mau nhìn, huyết sát tung tung chủ huyết ma không ngăn được. Đột nhiên, một người tu luyện vô to một tiếng. Trên bầu trời. Huyết ma ở lâm viêm liên tiếp không ngừng linh khí cường công bên dưới thân hình liên tục bại lui. Cho dù hắn một thân huyết sắc linh khí bình chướng bảo vệ, nhưng là không ngăn được lâm viêm như vậy điên cuồng công gích. Thình thịt vảnh. Từng đảo tiếng vang trầm chầm, chầm ở trên trời vang lên. Lâm viêm từng đảo công gích rơi vào huyết ma linh khí bình chướng thượng, gắn gượng đánh ra một lỗ hồng. Xem ra, ngươi cỡ tinh linh hoàng, nhưng mà trưng bày mà thôi. Lâm viêm cười lạnh một tiếng toái hư đao ánh sáng lần nữa lóng lánh mà ra. Huyền dai cao cấp linh vĩ, ngân quang một đòn. Bá nhanh như như tia chớp đao pháp trực tiếp đem huyết ma quanh thân huyết khí bình chứng cho chém cách nát bấy. Quanh, tiếp theo một cái chớp mắt, lâm viêm toàn thân phun trào ra một cổ bàng bạc hỏa thuộc tính linh khí. Toàn thân khí thế cũng vào giờ khắc này tăng lên tới cực hạn. Toàn bộ không chung. Khuyên khắc san liền bị lâm viêm trong cơ thể thiên hỏa cho bao phủ lên ghia cổ trích nhiệt cao ôn. Để cho chung quanh toàn bộ tu luyện xả cũng như cùng thân ở trong biển lửa. Lâm viêm ánh mắt đưa mắt nhìn ở đó linh khí bình chứng hoàn toàn tan vỡ huyết trên ma thân. Hai huyền nắm chặt. Đan chéo ở phía trước. Lấy khí xác định vị trí huyết ma. Điện dài sơ cấp linh khí thiên sát tinh lạ Oanh. Theo lâm viêm lời nói hạ xuống. Trên bầu trời kia nóng bỏng thiên hỏa. Nhất thời kịch liệt cuồn cuộn lên trong nháy mắt. Hai đảo hỏa diễm la bàn trên bầu trời xuống xuất hiện. Trực tiếp đem huyết ma cho vững vàng giam cầm ở giữa không chung, nhúc nhích không phân nửa. Khốn kiếp. Huyết ma ở cảm giác thân thể bị linh ký hoàn toàn nhốt lại sau, sắc mặt nhất thời đại biến tức sấn mắng. Đảo này địa sai linh ký. Hắn cảm thủ tinh tường. Tuyệt đối với lúc trước Lâm Viêm dùng chân đá ra hỏa diễm long quyển mạnh hơn. Bốn phía tất cả mọi người cũng đều có loại cảm giác này. Ngươi nghĩ rằng ta trước công kích đều là đồ loạn thi triển sao Lâm Viêm nhìn kia bị điện sai Linh Ký Đình Chổ Huyết ma Cười lạnh một tiếng. Nói. Chúng ta chính là cái cơ hội này. Nganh đón ngươi tử kỳ đi. Bảo Vũ Lê Hoa. Thình thịt quá ảnh. Lâm Viêm một tay vung xuống sai đặt hỏa diễm quả đẫm từ trên bầu trời bay xuống xuống. Kia từng đạo hỏa diễm quả đẫm, chốc nào không ngoài suy đoán toàn bộ rơi vào huyết trên ma thân, phát ra từng đạo tiếng vang trầm trầm, a, toàn bộ không trung cũng truyền ra huyết ma tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Kia thay lương gào gào, làm cho tất cả mọi người toàn thân phát lông, nỗi tâm thật lạnh thật lạnh. Đây chính là một tên phát ra từ khẩu tinh đỉnh phong linh hoàng kêu thảm thiết a. Bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình Giờ phút này lại phát sinh ở trước mặt bọn họ Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 29 chương 542 vượt qua linh tông bùng nổ Hết thầy các thứ này không nằm mộng mà là chân thật Lâm Viêm lấy tử thân lục tinh linh hoàng thực lực Đem một tên cổ kinh đỉnh phong linh hoàng cường giả Cho đánh kêu thay lương thảm thiết Toàn bộ trận chiến đấu Lâm viêm biểu hiện càng là sinh vô cùng. Vị này tin đồn làm trong thiên tài, so với bọn hắn trong tương tượng càng thêm mạnh mẽ. Hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng. Tông chủ. Huyết sát tông cường giả nghe thấy bọn họ tông chủ tiếng kêu thảm thiết, gào thét la lên. Bọn họ nhìn ngọn lửa kia quả đấm vô tình rơi vào huyết trên. Ma thân, vừa tức giận lại vừa là đau lòng. Nhưng đây là bọn hắn huyết sát tông xuống huyết sắc khiêu chiến, một tròi một dưới tình huống bọn họ tuyệt đối không thể sáp tay. Nếu không, xấu uy củ. Đến lúc đó thất bảo thành toàn bộ tông môn thế lực cũng sẽ quần khởi công gích bọn họ huyết sát tông. Hợp chỉ thấy lâm viêm hai tay nhẹ nhàng hợp lại cùng nhau. Trên bầu trời kia xuống hỏa diễm la bàn. Trực tiếp tới một cây trồng lại khép lại, oanh, văn lúc, một đảo nổ lớn âm thanh truyền ra. Toàn bộ trên bầu trời hai đảo hỏa diễm la bàn. Hoàn toàn nổ tung huyết sát tông tông chủ. Huyết ma cũng ở đây một đảo hỏa diễm nổ mạnh bên dưới. Nguyên vậy mạnh mẽ khí tức. Thoáng cách liền miến mất. Tông chủ. Huyết sát tông cường giả trơ mắt nhìn trên bầu trời phát sinh hết thảy gào thét kêu. Bọn họ cho là một trận nhẹ nhàng thoái mái là có thể đạt được thắng lợi chiến đấu. Nhưng không nghĩ tới. Lâm viêm thực lực lại như vậy cường hoành liền bọn họ tông chủ đều không cách nào chống lại Mặc dù Bọn họ tông chủ còn có một chút đòn sát thủ không có thể sử dụng được Nhưng kia cũng là bởi vì lâm viêm dày đặc không ngừng tấn công Căn không có cho huyết ma cơ hội xuất thủ Hoành một đảo tiếng vang trầm trầm đem toàn bộ khiếp sợ người kéo tới Mọi người ánh mắt theo thanh âm nhìn lại Đã nhìn thấy kia trọng thương thật mệt mỏi Toàn thân vết máu sạc sỡ huyết ma rơi đập ở tử tấm đỉnh núi đứng trên đỉnh núi. Một giây ghế tiếp, liền không ra ngoài dữ liệu đưa tới một mảnh xôn sao. Huyết ma lại bại thật là hung tàn một đảo địa dai linh kỹ, lại trực tiếp vượt cấp khiêu chiến tam khỏa tinh đỉnh phong. Chấm dứt sao tất cả mọi người trong lúc nhất thời cũng không có tiếp nhận cái kết quả này. Bọn họ nhìn kia nằm trên đất huyết ma, muốn nhìn một chút có hay không có thể lần nữa đứng lên tôn chủ. Huyết sát tông chư vị cường giả, tan nát tâm can la lớn. Trận chiến này nếu là thua. Hắn huyết sát tông sau này ở thất bảo thành còn như thế nào đặt chân coi như là có thể đặt chân. Nhưng mặt mũi cũng toàn bộ quét sân, oanh. Ngay tại tất cả mọi người sắp phán đỉnh cuộc chiến đấu này đã chấm dứt thời điểm. Một đảo vô cùng hùng hậu huyết sắc linh khí điên cuồng từ huyết ma thể bên trong phun trào mà ra. Huyết ma một viên đan dược cửa vào. Khí tức toàn thân cũng vào giờ khắc này tăng lên điên cuồng. Thiên giai công pháp huyết sát công càng là vào giờ khắc này thôi phát đến mức tận cùng. Cổ hơi thở này. Trung quanh toàn bộ cường giả đang cảm thụ đến huyết ma toàn thân tản mát ra khí tức cường đại sau, sắc mặt đều là trầm xuống. Linh Tông, hắn làm gì thực lực trong nháy mắt bước qua Linh Tông ngưỡng cửa. Lần này thiên tài phải chết hiểu huyết ma người này là thắng lợi nhuận. Không tiếc trả ra tánh mạng mình a Huyết ma thể bên trong huyết dịch đang ở cấp tốc thiêu đốt. Hóa thành lực lượng cường đại. Giờ khắc này. Coi như là Linh Tông chống lại hắn. Cũng sẽ phi thường phiền toái. Thực lực mạnh mẽ tu luyện giả liếc mắt một liền thấy chảy máu ma giờ phút này tình trạng cảm thấy vẻ sợ hãi. Linh Tông cường giả chân đạp hư không. Thực lực cùng Linh Hoàng căn không ở cùng một cấp bậc. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 29 chương 543 trong thiên hạ châu bò nhất bảo bối lúc này. Huyết ma một thân đậm đà huyết sắc linh khí đem quanh thân vây kín mít lên cả người hắn trôi lơ lượng hư không. Phía sau huyết sắc phe cánh đã không thấy. Hai cái chân cứ như vậy đạp ở trên hư không, lộ ra vô cùng uy phong. Chuẩn bị toàn lực chiến đấu, nếu như minh chủ gặp nguy hiểm, đem hết toàn lực cứu minh chủ. Diệp hiểu hiểu nhìn huyết sát tông tông chủ huyết ma lại bộc phát ra linh tông cấp bật lực lượng Mặt đầy ngưng chóng nói Ừ Phía sau nàng mấy tên thiên minh cường giả nghe nàng lời nói đều là nặng nề gật đầu một cái Lý mộng dao nắm chặt quả đấm trong cơ thể linh khí lặng lẽ vận chuyển tùy thời chuẩn bị xuất thủ Đối mặt một tên linh tông cấp cường giả bọn họ mấy có lẽ đã có thể tưởng tượng đến kết quả Chửi thề một tiếng Lâm Viêm nhìn chân đạp hư không huyết ma trong miệng không nhìn được phát ra một tiếng bão nổ mắng Hắn cho là có thể một lớp mang đi huyết sát tung tung chủ huyết ma Nhưng không nghĩ tới người này lại còn lưu có mạnh mẽ như vậy lá bài tẩy Cái này làm cho Lâm Viêm giờ phút này nổi tâm nhưng là trở nên vô cùng ngưng trọng Mặc dù hắn biết rõ huyết ma dựa vào thủ đoạn nào đó tạm thời đạt được linh tông cấp cường giả lực lượng Có thể kéo dài thời gian cũng không lâu. Nhưng đối mặt cường giả như vậy. Hắn thật không biết mình có thể chống bao lâu. Hơn nữa. Giờ phút này lâm viêm đã không có bất kỳ đường lui nào. Nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa bát cước cuồng Ngưu Bởi vì lần trước đại chiến nguyên nhân. Như cũ thuộc về ngủ say chính giữa. Tới bây giờ. Bát cước cuồng Ngưu cũng còn chưa tỉnh lại qua mà trấn tháp. Một chiêu kia mặc dù mạnh mẽ. Lâm Viêm cũng không dám dùng nhiều Nhất là trong này ba ngày loại này điên cuồng phương Một khi bảo lộ ngàn tầng bảo tháp lời nói hắn tương hội đưa tới càng đại phiền toái Đến lúc đó đừng nói Linh Tôn cấp cường giả Chỉ sợ cũng liền Linh Tôn Linh Thánh cái loại này siêu cấp đồ vật to lớn cũng sẽ trước để cướp đoạn Dù sao ngàn tầng bảo tháp có thể được xưng là là trong thiên hạ châu nhất bức bảo bối Chỉ cần Lâm Viêm cố gắng mở ra ngàn tầng bảo tháp, nhất thống cửa trọng thiên xuống, nhưng mà vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng bây giờ, Lâm Viêm phải giải quyết hết trước mặt cái này đại, phiền toái. kẻo kẹt kẻo kẹt. Một cái từ không gian tháp chính giữa xuất ra mấy viên khí đan dược ném vào trong miệng, Lâm Viêm một trận nhai nuốt xuống. Kenh. Tháp chủ ăn khí đan 5, năng lực lực tăng lên đến cực hạn Oanh. Một giây ghế tiếp. Lâm viêm cũng cảm giác trong cơ thể nguyên không hư linh khí. Khôi phục nhanh chóng lên huyết thủ khô lâu ấm. Cũng cúng ngay lúc đó, huyết ma một tiếng quát lên. Bàng bạc huyết sắc linh khí điên cuồng hội tụ thành đầu một người khô lâu. Giữ tận đến khóe miệng hướng lâm viêm cắn xé qua lâm viêm không dám khinh thường. Hai tay thao khống đến thiên hỏa. Tam thiên vô cực khống hỏa pháp thú biến hóa. Hỏa diễn hùng sư, rống. Một con tiêu đốt ngọn lửa hừng hực sư tử thoáng cách xuất hiện ở trong bầu trời. Chợt lấy tốc độ nhanh nhất hướng kia huyết sắc khô lâu nhào qua. Huyết khí khô lâu cùng hỏa diễm hùng sư thoáng cách liền ở trên trời đối với đụng nhau, phát ra một đảo nổ lớn âm thanh, oanh, kèm theo một đảo nổ lớn tiếng vang lên toàn bộ không trung phun trào ra một cổ trích nhiệt thiên hỏa. Thế nhưng huyết khí khô lâu, nhưng là không có bị thiên hỏa trực tiếp cho đốt diệt. Mà là trực tiếp xuyên thấu thiên hỏa tiếp tục hướng lâm viêm cắn xé đi qua. Lâm viêm hơi sưởng sờ, không nghĩ tới linh tông cấp cường giả một đòn, lại mạnh mẽ như vậy. Hắn lúc này vận chuyển cửu thiên phần viêm quyết, công pháp tốc độ mở đến cực hạn. Chợt hai tay lần nữa thao khống lên thiên hỏa cấp tốc hóa hình. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 29 chương 544 linh tông cường giả phát huy sai linh ký tam thiên vô cực khống hỏa pháp. Khí cụ biến hóa. Ngàn vạn binh khí. Chỉ nghe lâm viêm một tiếng quát lên trong cơ thể linh khí đang ở đại lượng tiêu hao Bàng bạc thiên hỏa thoáng cách huyến hóa ra thành thiên thượng vạn đem binh khí có bất đồng riêng. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ không chung cho trải rộng chiếm cứ Khiếp sợ toàn bộ cường giả. Đi lâm viêm phung tay lên. Thành thiên thượng vạn hỏa diễm binh khí đều là trong cùng một lúc. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng máu kia khí khô lâu đánh tới. Thình thịt hoành từng đạo tiếng vang trầm trầm không ngừng ở trên trời vang lên. Từng thanh hỏa diễm binh khí đâm vào máu kia khí khô lâu trên không ngừng suy yếu huyết khí khô lâu lực lượng. Thành thiên thượng vạn đem binh khí đánh tan hoàn toàn huyết khí khô lâu. Ngay sau đó ngọn lửa kia binh khí ở trên trời vạch qua một đảo vết tích đâm về phía huyết ma. Chúc tài mọn. Huyết ma nhìn thấy kia hướng chính mình bay bắn tới vô số hỏa diễm binh khí. Cười lạnh một tiếng. Theo tay vung lên. Một cổ vô thiên cách địa huyết sắc linh khí. Trong nháy mắt liền đem lâm viêm hỏa diễm binh khí cho tiêu diệt. Người chiêu thức cũng rất mạnh đáng tiếc, uy lực hay lại là kém quá nhiều. Huyết Ma nhìn Lâm Viêm Từng bước một hướng Lâm Viêm đi qua nếu như ngươi chịu đóng ra tất cả bảo bối Có lẽ hôm nay Ta có thể thả ngươi một con đường sống À ngươi đang ở đây nói đùa ta sao nghe thấy Huyết Ma lời nói Lâm Viêm lánh lánh cười cười Nói Hôm nay trận chiến này Ngươi không chết Chính là ta mất Vậy ngươi liền đi chết đi Quanh huyết ma một tiếng quát to cả người thân hình trong nháy mắt liền xuất hiện ở lâm viêm trước mặt. Dơ tay lên chính là một trưởng hướng về phía lâm viêm đập qua lâm viêm nhưng cả kinh. Bị huyết ma tốc độ dọa cho giật mình. Hắn liền vội vàng điều động trong cơ thể linh khí. Lấy tốc độ nhanh nhất tại chính mình quanh thân ngưng tụ ra một tầng linh khí bình chướng Cùng lúc đó. Lâm viêm hai tay khoanh ở trước mặt đối với huyết ma một trưởng tiến hành đón đỡ. Hoành tiếp theo một cách chớp mắt, huyết ma một trưởng hung hăng nện ở lâm viêm linh khí bình chứng phía trên. Rắc rắc ngay sau đó, chỉ nghe thấy một đảo tan vỡ thanh âm truyền ra. Lâm viêm linh khí bình chứng nhưng mà ngăn cản một giây đồng hồ, liền trực tiếp vỡ nát. Huyết ma một trưởng đập ầm ầm ở lâm viêm ngưng tụ linh hồn lực cộng thêm thật xảy linh khí đan chéo trên cánh tay. Đem lâm viêm cả người đánh bay ngược ra ngàn mét xa. Phúc một cách đỏ tươi huyết dịch từ lâm viêm trong miệng bão ấy mà ra. Lâm viêm chỉ cảm thấy cánh tay tê giải đau đớn. Bên trong thân thể cảm giác vô cùng không hài lòng. Ngạnh cương một tên nắm giữ linh tông cấp cường giả lực lượng một quyền, hay lại là quá mức miễn cứng một chút. Lâm viêm liền vội vàng từ không gian tháp chính giữa xuất ra một viên bốn thiên điều dưỡng đan ném vào trong miệng ăn hết. Để cho đan dược dược lực khôi phục thương thế trong cơ thể. Đồng thời trong tay nắm toái hư đau, mặt đầy cảnh giác nhìn huyết ma. Toàn trường bầu không khí thoáng cách khẩn trương tới cực điểm tất cả mọi người đều chơ mắt nhìn trên bầu trời chiến, đấu, muốn nhìn một chút. Cách này không ngừng cho bọn hắn khiếp sợ và ngoài ý muốn thiếu niên thiên tài cường giả. Đối mặt linh tông cường giả triển áp như vậy lực lượng. Kết quả có thể hay không sáng tạo kỳ tích thay đổi chiến cuộc. Tiểu tử, mệnh cứng cõi lắm A lại có thể cứng sắn tiếp ta một trường, xem ra là ta coi thường ngươi. Huyết ma nhìn lâm viêm lại đang chính mình một dưới lòng bàn tay còn sống sót, khinh miệt cười nói. Cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không chết ở ngươi loại tu luyện này tà công giác dưới trên tay. Lâm viêm nhìn huyết ma châm chọc nói. Chết đã đến nơi còn như thế mạnh miệng, xem ra hôm nay lão phu nhất định phải cho ngươi một chút giáo huấn mới được. Huyết ma toàn thân linh khí sung một cái, khí thế trong nháy mắt tiêu thăng đến cực điểm. Song cảm giác này, là dai linh kỹ. Linh tông cấp cường giả thi triển ra địa dai linh kỹ, khó có thể tưởng tượng. Minh chủ nhìn thấy huyết minh toàn thân khí thế trong nháy mắt ngưng tụ thiên minh tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến. Nếu như là phổ thông một trưởng cũng đã để cho lâm viêm trọng thương. Như vậy điện dai linh kỹ, lâm viêm chắc chắn phải chết. Lần này thiên tài nhất định chết hiểu Linh tông cấp cường giả toàn lực thi triển ra địa dai linh kỹ Không hy vọng Quả nhiên, thương hay lại là lão là A Ai đáng tiếc nhìn thấy một màn này Tất cả mọi người đều đang thở dài Mặc dù trong đó có không ít người cũng mua huyết ma thắng lợi Nhưng khi nhìn thấy một tên thiếu niên thiên tài cường giả sắp ngã xuống Bọn họ vẫn còn có chút tiếc cho Một kích này sẽ kết thúc ngươi tính mệnh Huyết ma nhìn lâm viêm toàn thân linh khí điên cuồng ngưng tụ thành một cái huyết sắc trường thương. Mỗi một khắc, hắn một tiếng quát nhẹ, vô tận huyết thương. Quanh kèm theo đồng thời, huyết ma toàn thân huyết sắc linh khí sung một cái. Lấy mắt trần có thể thấy tốc đầu ngưng tụ thành từng thanh huyết thương, hướng về phía lâm viêm hung hăng đắt đâm đi. Không chỉ có như thế. Huyết ma người. Càng là tay nắm một thanh lớn nhất huyết thương. Tại chỗ có huyết sắc trường thương phía sau. Đi theo sông lên. Đảo này địa dai linh kỹ. So với trước kia lâm viêm thi triển ra tam thiên vô cực hống hỏa pháp. Khí cổ biến hóa càng thêm mạnh mẽ. Huyết thương số lượng cũng so với lâm viêm ngưng tổ ra vũ khí càng nhiều. Minh chủ thiên minh cường giả nhìn thấy huyết ma thi triển ra địa dai linh kỹ. Căn không cách nào ngăn cản. Lập tức lên đường muốn đi giúp giúp lâm viêm. Các người muốn làm gì hủy ước sao huyết sát tôn cường giả lúc này ngăn lại thiên minh cường giả, mặt đầy tức giận nói. Lâm viêm phía sau hỏa Diễm phe cánh rung lên thân hình lên cao mấy phần. Hắn nhìn kia vô số huyết sắc trường thương, mỗi một thanh cũng hàm chứa sức mạnh mạnh mẽ. Lấy hắn bây giờ trạng thái có thể tiếp được một cái đã là cực hạn. Nhưng lâm viêm không có lùi bước, như cũ lựa chọn chính diện ngạnh cương. Lâm Viêm ca ca Lý Mộng Giao liền lập tức muốn lên trước hỗ trợ. Phía sau phong thuộc tính linh khí phe cánh rung lên. Đột phá huyết xác tông ngăn trở. Đừng tới đây tin tưởng ta. Lâm Viêm hét lớn một tiếng, nói. Lý Mộng Giao thân hình dừng lại, mặt đầy nóng nảy nhìn Lâm Viêm. Lâm Viêm từ không gian tháp chính giữa xuất ra trên người một viên cuối cùng ngũ phẩm đan dược, đấu hoàng đan. Có thể làm cho linh hoàng cường giả trong nháy mắt tăng vọt 5 viên tinh lực đo, nhưng chỉ có thể duy trì 1 phút thời gian. canh bước ra ăn một viên ngũ phẩm đan dược, linh hoàng đan, đan dược tăng lên tới dược lực cực hạn. Canh chúc mừng tháp chủ tạm thời đạt được thất tinh linh hoàng thực lực. Canh chúc mừng tháp chủ tạm thời đạt được bát tinh linh hoàng thực lực. Canh chúc mừng tháp chủ vượt qua linh tông. Quanh một cổ chuẩn linh tông cấp bật siêu cường lực đo, nhưng gian từ lâm viêm trong cơ thể phun trào mà ra. Bàng bạc hỏa diễm trong nháy mắt cuốn toàn bộ không chung. Vẻ này to lớn lực áp bách. Để cho vô số cường giả thân hình cũng vào giờ khắc này nghề hoài mấy phần. Tiếp theo một cái chớp mắt, lâm viêm trong tay ghét xuất một đảo dườm già ấm ghét. Một loại đạt được đắt lâu, nhưng lại chưa bao giờ sử dụng qua chiêu thức. Vào thời khắc này thi triển mà ra. Phù văn bí kĩ thôn phệ hỏa diễm toàn qua. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 29 chương 545 vi sinh tánh mạng chiến đấu theo lâm viêm một tiếng quát lên truyền ra. Phù thiên cách địa thiên hỏa điên cuồng từ lâm viêm trong cơ thể phun trào mà ra. Vô tận thiên hỏa ở trên trời ngưng tụ thành một cách cử đại hỏa diễm vòng xoáy. Trong nước xoáy bộc phát ra một cổ giường như muốn thôn phể hết thầy hấp lực. Một chiêu này chính là Lâm Viêm ban đầu đánh bại Hắc Huyết Minh. Từ Hắc Huyết Minh trúng đoạt vào tay nửa trờ phù văn bí kỹ thôn phể toàn qua Từng Hắc Thiên Sứ dùng một chiêu này đối phó Lâm Viêm. Mệnh danh là Hắc Áng Phong Trận là một chiêu thập phân mạnh mẽ bí kỹ. Khổng lồ kia trong nước xoáy thật sự bộc phát ra thôn phể chi lực. Để cho một bên cường giả thân hình đều là không tự chủ được ngang nhiên xông qua. Đây là cái gì chiêu thức lại có thể để cho chúng ta nhiều người như vậy chịu ảnh hưởng. Nhìn thấy lâm viêm thật sự thi triển ra hỏa diễm toàn qua thất bảo thành cường giả đều là cả kinh. Trên mặt bọn họ đồng thời cũng xuất hiện một vệt nghi hoặc chi sắc, vẫn là lần đầu tiên thấy như thế đặc thù chiêu thức. Loại cảm giác đó cùng linh kỹ hoàn toàn bất đồng. Hư hư hư lâm viêm thôn phể toàn qua vừa ra. Huyết ma kia vô số huyết sắc trường thương. Đều là vào giờ khắc này bị kia hỏa diễm toàn qua điên cuồng thôn phể đi vào. Huyết sắc trường thương trong nháy mắt liền bị nóng bỏng thiên hỏa cho đốt diệt sạch sẽ. Gần chỉ còn sót lại huyết ma thủ bên trong nắm chặt kia một cây trường thương. Nuốt lâm viêm hai tay một tấm đem hỏa diễm toàn qua thôn phể lực lượng tăng cường gấp mấy lần. Huyết ma cả người thân hình thoáng cách liền bị hỏa diễm toàn qua cường đại thôn phể lực lượng cho lôi kéo đi lên. Cho dù hắn giờ phút này có chuẩn linh tông cấp bậc cường giả lực lượng. Đang đối mặt lâm viêm thật sự thi triển ra hỏa diễm toàn qua. Cũng không cách nào hoàn toàn trưởng khống thân thể mình. Cách này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phù văn bí ký đột nhiên. Một vị lịch duyệt phong phú linh tông cấp cường giả mừng tỉnh đại ngộ như vậy nhớ tới. Mặt đầy khiếp sợ nhìn lâm viêm chế tạo ra cử đại hỏa diễm vòng xoáy. Phù văn bí ký là so với linh ký mạnh hơn. Lại càng khi có đồ. Ở thượng cổ thời đại, phù văn bí ký đa số đều bị thượng cổ gia tộc cùng với một ít cường giả tuyệt thế nắm giữ. Loại vật này coi như là ở trung tam thiên tầng thứ 6 cũng rất khó thấy. Cái gì lỗ tai huyết ma nghe bên cạnh tên kia chân chính Linh Tông Cường giả lời nói cả người sắc mặt nhất thời trầm xuống. Không trách có thể làm cho chính mình thân hình bị lôi kéo đi lên bây giờ huyết ma coi như là minh bạch. Hôm nay ta chính là bát ra ta cái mạng này cũng phải đưa người đây nên chết khốn kiếp cho vết. Huyết ma đem huyết sát công tàn quyền cho thôi phát đến mức tận cùng. Toàn thân huyết dịch cũng vào giờ khắc này hoàn toàn bị bốc hơi. Hắn lực lượng nhưng chợt tăng Lại đang linh tông trên căn bản mặt Lần nữa tăng vọt một đoạn Chỉ kém như vậy một chút xíu Đã đột phá nhất tinh linh tông cấp mật Lâm viêm kinh hãi mất sắc Liền tranh thủ trong cơ thể toàn bộ linh khí Rót vào kia hỏa diễm toàn qua chính giữa Lấy cuối cùng lực lượng tiến hành bính bác Nếu là một chiêu này đều không cách nào đem huyết ma cho giải quyết lời nói Như vậy hôm nay trận chiến này Hắn hơn phân nửa là muốn thua. Quanh huyết ma tiếng giống giận vừa rơi xuống. Cuối cùng giấy rủa bàng bạc huyết sắc linh khí trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn dũng động mà ra tông chủ huyết sát tông cường giả nhìn thấy bọn họ tông chủ cuối cùng giấy rủa Đau lòng la lên. Không nghi ngờ chút nào giờ khắc này huyết ma đã là ở trả ra tánh mạng mình đang chiến đấu. Ai cũng không nghĩ tới lâm viêm sẽ mạnh mẽ như vậy. Bức huyết sát Tông Tông chủ, không tiếc vi sinh tánh mạng mình cũng đánh bại Lâm Viêm. Nhưng tương tự, huyết ma thực lực cũng vượt qua Lâm Viêm tưởng tượng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 29 chương 546 chém chết huyết ma. Thắng lời một bộ kia liên kích Lâm Viêm cho là là có thể đem huyết ma cho chung kết. Nhưng ai biết, huyết ma còn lưu lại như vậy lá bài tẩy. Nếu như không phải là hắn trước đó cho mình giữ bị một viên đấu hoàng đan Mượn đan dược đem thực lực tăng lên tới chuẩn linh Tông cấp bậc Lại tăng thêm phù văn bí kỹ Muốn chống lại nắm giữ thiên giai công pháp Thực lực tại chính mình tam khỏa tinh đỉnh phong trở lên cường giả Thật là khó lại càng khó hơn Đồng thời xuống hoàng tuyển đi Huyết ma tức giận gầm thét một tiếng Khiến cho suốt hồn thân linh khí Ngưng tổ ra cuối cùng một đảo công dịch. Một cái to lớn huyết sắc khô lâu tại hắn toàn lực đẩy đưa xuống tránh thoát hỏa diễm thôn phể toàn qua chói buộc. Nhưng cùng lúc đó, huyết ma người lại không có chút nào chống lại hỏa diễm thôn phể toàn qua hấp lực. Cả người bị hỏa diễm toàn qua cho hút vào. Tông chủ huyết sát tông chư vị trưởng lão nhìn thấy mình tông chủ bị nuốt trưởng vào hỏa diễm toàn qua chính giữa. Muốn xuất thủ cứu giúp, cũng đã muộn. A chỉ nghe một đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết từ kia hỏa diễm toàn qua chính giữa truyền ra. Huyết sát tông hiện tại nhâm tông chủ. Huyết ma. Trực tiếp ở đó thiên hỏa vòng xoáy bên trong, hoàn toàn hóa thành cho bụi. Ở tử vong sau một khắc kia. Tất cả mọi người đều nhìn thấy huyết ma linh hồn thể vẫn còn ở định từ kia hỏa diễm toàn qua chính giữa giấy rùa ra nhưng tiếc nuối là. Cuối cùng huyết ma linh hồn. Cũng không có thể thoát khỏi may mắn Oanh lâm viêm một thân thiên hỏa hội tụ thành linh khí bình trướng Đem huyết ma trước khi chết cuối cùng một đòn cho chống được đi Cách đó huyết sắc to lớn đầu khô lâu, vô cùng to lớn Một cách liền đem lâm viêm cho cắn nuốt Huyết khí ngưng tổ xăng Càng là trực tiếp đem lâm viêm linh khí bình trướng cho cắn nát Lâm viêm ca ca minh chủ nhìn thấy huyết ma trước khi chết một chiêu linh khí Lại đem lâm viêm trực tiếp cho cắn nuốt Thiên minh cường giả sắc mặt nhất thời đại biến Toàn trường bầu không khí thoáng cách đông đặt một dạng giống như chết tịch Huyết ma sau khi chết trên bầu trời kia đảo hỏa diễm toàn qua cũng biến mất theo ở trong mắt mọi người Giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt cũng đưa mắt nhìn ở đảo huyết khí kia khô lâu trên Bọn họ muốn nhìn một chút Lâm viêm có thể hay không sống được nếu là lâm viêm cũng chết lời nói Chàng này cuộc chiến sinh tử. Chỉ có thể lấy song song tử vong hộ tấm màn rơi xuống. Nghĩ tưởng mang ta lên cùng chết sao kia là chuyện không có khả năng. Lâm viêm nhìn thấy mình linh khí bình chứng bị huyết khí khô lâu một cách cho cắn nát. Cười lạnh một tiếng. Lập tức điều động chính mình linh hồn lực. quanh linh hồn lực lượng đáng giảng mà ra trải rộng không chung. Làm cho người ta một loại vô hình uy áp. Cổ lực lượng này. Linh hồn lực thật là mạnh linh hồn lực. Văn lúc tử tấm đỉnh núi chung quanh cường giả nhất thời cả kinh. Một xây ghế tiếp đã nhìn thấy máu kia khí bay lên huyết khí khô lâu quanh một tiếng trực tiếp nổ tung. Ngay sau đó đã nhìn thấy lâm viêm một thân hỏa diễm thiêu đốt. Phía sau hỏa diễm phe cánh rung lên. Đi tới huyết sát Tông còn lại cường giả trước mặt. Thắng bại đã phân. Từ lúc ngày bắt đầu. Người huyết sát Tông Tốt nhất không nên trở lại trêu chọc ta thiên Minh nếu không giết không tha Lâm viêm hướng về phía huyết sát Tông còn lại cường giả lạnh lùng nói nói xong thân hình hắn chuyển một cái đi tới lý mộng giaoo cùng diị hiểu hiểu trước mặt hai nàng mới vừa rồi cũng đều dỏ hỏng bọn họ còn tưởng rằng Lâm viêm liền phải ở chỗ này chấm dứt dù sao Huyết ma trước khi chết một đòn, nhưng là hao hết toàn thân toàn bộ huyết sắc linh khí. Cộng thêm lâm viêm cũng mấy ư đã tới cực hạn. Các nàng quả thực khó có thể tưởng tượng. Lâm viêm còn có tài năng gì chống được vậy mạnh mẽ một đòn.